Chính Ly trột dạ nhìn hắn một cái, suy nghĩ lại lần nữa, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Kỳ thật ta hôm nay làm một kiện thực xin lỗi chuyện của ngươi, thực xin lỗi ta. Dung Kỳ nhướng mày, tựa hồ rất có hứng thú. Chính Ly liền đem đồng hâm nhận ra hắn xe cùng tài xế sự tình nói ra, cùng với nàng không có che giấu, còn cố ý nói cái loại này lời nói. Nói xong, nàng thấp giọng nói, lần này là ta bắt ngươi tên tuổi ra tới hù người, là ta không đúng. Hù người. Dung Kỳ đột nhiên đánh gãy nàng, hắn nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ chúng ta không kết hôn? Trình Ly chớm hạ mắt, "A." Nàng ngược lại bị hắn hỏi một lúc. Dung Kỳ đôi mắt hơi rũ, bởi vì khoảng cách rất gần, Trình Ly đều có thể thấy hắn nồng đậm lông mi, mật mật một tầng bao trùm ở lông mi thượng, khó trách nàng tổng cảm thấy hắn ánh mắt rất thâm thúy. "Nếu chúng ta đều đã kết hôn, ngươi cái này không phải hù người, nhiều lắm xem như ăn ngay nói thật." Thấy Dung Kỳ thái độ tùy ý, Trình Ly đáy lòng những cái đó trộn dạ, mới cuối cùng lui tán điểm, nàng nhỏ giọng nói, "Cảm ơn ngươi a." Dung Kỳ cười nhẹ một tiếng, nhưng nghĩ lại, hắn trầm trầm nói, bất quá cũng là, ta tên tuổi cũng không thể nói dùng liền, liền dùng. Người này, Trình Ly kinh ngạc nhìn, trước mắt cái này trong trước mắt liền thay đổi chuyện người. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Trình Ly cảm thấy chính mình xác thật hẳn là nhiều ít có điểm tỏ vẻ, xác thật chiếm nhân gia tiện nghi sao? Dung Kỳ trực tiếp hỏi, sẽ nấu cơm sao? Trình Ly có chút há hốc mồm, đúng sự thật nói, biết một chút. ở bên ngoài đi công tác lâu rồi. Suốt ngày đều là ăn không phải khách sạn chính là cơm hộp nói, dung kỳ hơi hơi để sát vào nhìn về phía nàng, cơm nhà biết đi, đặc biệt tưởng niệm. Trình Ly minh bạch, đây là kẻ có tiền phiền não sao? Nhưng lại không cấm có chút đồng tình hắn, suốt ngày bên ngoài buôn ba, liền khẩu muốn ăn đều ăn không được. Hành, ba ở ta trên người. Trình Ly liền kém vỗ ngực, nàng hỏi, ngươi trưởng nào thì muốn ăn, tùy thời cùng ta nói. Bất quá Trình Ly ngoài miệng đáp ứng thống khoái, đấy lòng lại có chút trột dạ nghĩ vẫn là cho nàng điểm thời gian, nàng đến đi về trước, thâu sư một chút lao chỉnh tay nghề, chờ nàng một lần nữa lên lầu, không bao lâu, Trình Định Sóng liền trở về, lăng nữ sĩ sớm liền đem đồ ăn mua trở về, cũng tẩy hảo, thiết hảo, liền chờ hắn trở về xào. Trình Định Sóng thay đổi dép lê, liền bắt đầu xuyên tập dề. Trình Ly, ba ba, nếu không hôm nay ta đến đây đi, ngươi nấu cơm. Trình Định Sóng kinh ngạc, còn tưởng rằng hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, nhưng Trình Ly cảm thấy. Lâm Trận mới mài gương, không nhanh cũng sáng. Hai cha con ở phòng bếp mân mê nửa ngày, cũng may Trình Ly cũng không được đầy đủ là cái loại này ngũ cốc chẳng phân biệt người, nàng nhiều ít vẫn là có chút trù nghệ. Lăng nữ sĩ thấy bọn họ cha con bận việc, cũng dứt khoát lại đây, cùng bọn họ nói chuyện thiếm. Vừa lúc nói lên, vừa rồi Dung Kỳ tới sự tình trong nhà. Trình định sóng nói, cái này Dung Kỳ, có phải hay không chính là Trình Ly cái kia hàng tỷ phu ông Cao Trung đồng học. Trình Ly, định vị cũng thật đủ tinh chuẩn. Lăng nữ sĩ lúc này, quả thực là khen bất tận dung kỳ, cái gì sự nghiệp thành công, diện mạo cũng hảo, quan trọng nhất chính là chẳng sợ thân cư địa vị cao, như cũ tôn sư trọng đạo, không có vang bản. Trình Ly đột nhiên tới câu, mẹ, ngươi cảm thấy hắn cho ngươi đương con rể thế nào? Ẩm. Trình định song trong tay nồi sạ, rơi xuống đất. Đứng ở phòng bếp cửa lăng nữ sĩ, liếc Trình Ly liếc mắt một cái, ngươi cũng thật đủ dám tưởng. Tiếp theo lại trầm gì gì bổ một đau. Ta nằm mơ cũng không dám mộng lớn như vậy. Trình Ly. Đệ 21 chương, thân hôn phu thê sinh hoạt sau khi kết hôn. Cơm chiều ba đồ ăn một canh, đại bộ phận vẫn là trình định sóng làm, trình ly ở bên cạnh trợ thủ. Nhưng thật ra trình định sóng có chút kỳ quái, hỏi, ngày thường cũng không thấy ngươi muốn học nấu ăn, hôm nay đây là làm sao vậy? Ngài suốt ngày nấu cơm nhiều vất vả a, ta học xong, cũng cho ngươi đánh trợ thủ sao? Trình Ly cô ý nói. Trình định sóng đầy mặt vui mừng, ngươi đi làm bận rộn như vậy, vẫn là thôi đi. Một nhà ba người, Lăng Sương Hoa 2 năm trước liền đến về hưu tuổi tác, tuy rằng trường học cố ý mời trở lại nàng, nhưng là lăng nữ sĩ cảm thấy chính mình vất vả cả đời, không nghĩ lại tiếp tục công tác. Trình định sóng tuy rằng còn không có về hưu, nhưng là ở đơn vị thuộc về lao đồng chí. Bởi vậy ngược lại là Trình Ly, ở gây dựng sự nghiệp trong công ty công tác, khắc sâu quán triệt lăng nữ sĩ câu kia khởi so gà ngủ sớm so cẩu vạn đánh giá. Giữa mắt lúc sau, nàng liền ghé vào trên giường suất nấu ăn video. Nhìn nhìn. Nàng liền cấp dung kỳ đã phát một cái hệ trạc, Centimet phòng bếp nhỏ chính thức buôn bán, khách quan, xin hỏi muốn ăn điểm cái gì. Chính là gì cũng không có, nàng mới chuẩn bị đột kích học bù. Trình Ly ăn ngay nói thật, chính là không có, mới muốn hỏi một chút ngươi, ngươi muốn ăn cái gì. Trình Ly, ngươi coi như là trước tiên, cho ta hoa trọng điểm. Trung Hoa Mỹ thực, bác đại tinh thâm, chỉ là tám món chính hệ khiến cho người hoa cả mắt. Trình Ly cũng là vừa mới làm cơ mới phát hiện, nàng phải chủ động hỏi một chút dung kỳ. Rốt cuộc nàng nấu ăn là làm cấp Dung Kỳ ăn, đầu tiên đến tuyển hắn thích đi. Cho nên Trình Ly tưởng trước tiên hỏi rõ ràng, như vậy nàng có thể trước tiên luyện tập một chút kia vài đạo đồ ăn. Trình Ly thật sự có chút kéo không dưới mặt. Bởi vì như vậy, sẽ có vẻ nàng giống như rất không thành ý. Nhưng hiện thực như thế, Tổng không thể yêu cầu một cái mới vừa sẽ đi người, lập tức học được chạy bộ. Dung Kỳ, cánh gà chiên coca, cà chua xào trứng, gà cung bảo. Trình Ly nhìn thoáng qua hắn thực đơn. không khỏi cảm động. Sắc thật đều là đơn giản dễ thượng thủ cơm nhà Cho nên hắn liền thật sự chỉ là muốn ăn này đó Nhưng thực mô nàng liền hiểu được Này ăn không phải đồ ăn, là việc nhà Trình Ly, minh bạch Trình Ly, xin hỏi khách quan nghĩ muốn cái gì thời điểm gọi món ăn đâu Dung Kỳ, ngày mai Trình Ly suy nghĩ hạ ngày mai hành trình, còn Hảo, đều là ở công ty Nỗ lực một chút, nàng hẳn là có thể ở 6 giờ đúng giờ tan tầm đi Trình Ly, được rồi Sentiment phòng bếp nhỏ tùy thời hoan nên ngài tham. Chờ dung kỳ không hề hồi phục. Trình Ly tiếp tục lây trên mạng về này vài đạo video. Nhưng thực mau, nàng một lần nữa cơ lực mở bọn họ lịch sử trò chuyện. Từ đầu nhìn một lần, một cổ muộn tới cảm thấy thẹn tâm đem nàng bảo phủ. Phát thời điểm, đầu óc cũng không biết chịu cái gì phòng, liền như vậy đã phát qua đi. Nhưng hiện tại nhìn xem, cái này sentiment phòng bếp nhỏ là cái quỷ gì? Trang đáng yêu sao? A a a a a. Vừa rồi nàng là đột nhiên bị cái gì không biết tên đồ vật, hồn xuyên sao? Một cái 28 tuổi người, như thế nào còn có thể dùng như vậy ấu trí miệng lưỡi Kỳ thật nàng cùng Mạnh Nguyên ca nói chuyện hiếm, nhưng thật ra sẽ nói như vậy. Nhưng nàng cùng Mạnh Nguyên ca quan hệ nhiều thuộc hai người tốt liền kém mặc chung một cái quần. Mặc kệ đối phương nhiều nhị vai ghê tẩm miệng lưỡi đều có thản nhiên tiếp thu. trình Ly đột nhiên xoay người, nằm ngửa ở trên giường. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà. Trong đầu một chút hiện lên hai người ở chung trường hợp. Đến tột cùng là khi nào, nàng bắt đầu nguyện ý đối dung kỳ triển lãm, chính mình ấu trí một mặt. Đột nhiên, di động lại chấn động hai hạ. Trình ly thuận tay vớt lên di động, đặt ở trước mắt. Dung kỳ, centimet phòng bếp nhỏ, là chỉ đối ta một cái mở ra sao. Một cái trước mắt, trình ly trái tim, không biết cố gắng bang bang thẳng nhảy. Nàng ngón tay lặp lại ở trên màn hình gõ. Rõ ràng trả lời đơn giản như vậy, phải hay không phải? Nàng lại chậm chạp hạ không được quyết tâm hồi phục. Đột nhiên, di động lại lần nữa chấn động. Dung kỳ, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Dung kỳ, ngủ ngon. Trình ly am mà một chút, nàng cảm thấy chính mình trong lòng vốn nên là may mắn, chính là không cần trả lời loại này hái mội vấn đề. Nhưng nàng ngực mạc danh có loại đồ vật. Đồ ở nơi đó, nửa vời, làm nàng có chút thở không nổi. Trình ly, ta cảm thấy ngươi có điểm bá đạo ai vạn nhất ta về sau tưởng cho ta ba mẹ bọn họ nấu cơm làm sao bây giờ. Bên này ngồi ở trong nhà trên sofa dung kỳ Nhìn đến nẹ chặt mới nhất hồi phục, trong lòng kia cổ mất mát, tuy rằng không đến toàn bộ lôi tán, cũng vẫn là thiếu rất nhiều. hắn ngón tay ở trên màn hình điểm đánh, nhưng cuối cùng, cái gì cũng chưa phát. Tối hôm qua cùng đồng hâm liêu xong lúc sau, mặc kệ là nhậm không vẫn là chính ly, đều cùng tiêm hóa gả giống nhau. Trước mắt giang trì ô tô, là bọn họ có thể tìm được. Lớn nhất cũng là có khả năng nhất tính hợp tác thương. Chỉ cần có thể tiến vào giang trì ô tô cung ứng thương danh sách nội, phiếm hải trí hành tiếp theo luân góp vốn, chắc chắn bị trong nghề xem trọng. Bởi vì này ý nghĩa phiếm hải trí biết không lại là chỉ có kỹ thuật công ty, bọn họ cũng có thể thực hiện sản phẩm lượng hóa. Thanh Thanh, người đi hỏi một chút, 3D động họa khi nào có thể cho ta? Trình Ly hỏi bên cạnh người công vị trợ lý tả Thanh Thanh. Đối phương lập tức đáp, được rồi, ta lập tức đi muốn. Trình Ly ngồi ở vị trí thượng Xoa nhẹ hạ chính mình huyệt Thái Dương. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, từ Dư Thành rời khỏi sau, đại gia có loại lơi lỏng cảm giác. Hoặc là càng chuẩn xác chính là, khuyết thiếu kinh sợ cảm. Trước kia Dư Thành ở thời điểm, Trình Ly phụ trách chủ chảo hạng mục tiến triển, Dư Thành còn lại là giống trên đỉnh đầu kia toàn núi lớn, chỉ cần có hắn ở, mọi người cũng không dám công nhiên lười biếng dùng manh lưới. Có lẽ cũng là cùng hắn tính cách có quan hệ, hắn là cái loại này nghiêm túc thả công kích tính rất mạnh cấp trên. Từ ngày đó Trình Ly ở đại hội thượng gặp được hắn khi, phát sinh sự tình, là có thể nhìn ra tới. Dư thành chưa bao giờ là cái dễ đối phó người. Nhưng Trình Ly cũng không phải, nàng tính cách ôn hòa lại bình tĩnh, cực nhỏ phát hỏa. Mặc dù hạng mục tới rồi khó xử, nàng cũng là mang theo đại gia cùng nhau làm, chưa bao giờ sẽ chỉ vào cấp dưới cái mũi mắng. Hiện tại thân phận của nàng thay đổi. Trình Ly vốn dĩ có thể trực tiếp dọn tiến dư thành kia gian văn phòng, nhưng là vì có thể càng tốt cùng đại gia câu thông giao lưu. Trình Ly liền bảo lưu lại nguyên bản công vị, nhưng đủ loại cử động lại chưa làm đại gia cảm giác được nàng dụng tâm, ngược lại hiện ra càng là một loại trầm chế cảm. Trình Ly đang chờ đợi tả Thanh Thanh hồi phục thời điểm, nhịn không được lấy ra di động. Vốn là tưởng cùng Mạnh Nguyên Ca phun tạo một chút, Nhưng cớ lại cũng mở hé chặt, liếc mắt một cái liền thấy dung kỳ cố định trên tốt chân dung. Tối hôm qua nàng phát xong cái kia lúc sau, hắn liền vẫn luôn không hồi phục. Trình Ly có chút thất thần nhìn. Đột nhiên Mạnh Nguyên Ca cho nàng đã phát hoại chặt. Bảo, cứu mạng! Trình Ly, làm sao vậy? Mạnh Nguyên ca, ngươi nói có biện pháp nào, có thể bắt được những cái đó đại nhân vật liên hệ phương thức? Mạnh Nguyên ca, nếu không ta đi bọn họ công ty cửa ngồi sổn, hoặc là đi nhà bọn họ đổ. Trình Ly! Trình Ly, vậy ngươi chờ đến, sẽ chỉ là cảnh sát thúc thúc vòng bạc một bộ. Mạnh Nguyên ca, ta sắp bị bên người nhóm người này cuốn đã chết, hôm nay khai xong hội nghị thường kỳ, ta cả người đều không tốt. Như thế nào nhân ra ước siêu tầm liền dễ dàng như vậy, ta năm nay mới mấy cái trọng điểm chuyên đề A hơn nữa mới tam quý mà thôi. Chủ biên liền bắt đầu cùng chúng ta nói năm nay cờ tở y hoàn thành độ. Trình ly, hâm mộ. Mạnh nguyên ca, hâm mộ cái gì? Trình ly, người bên cạnh người đều như vậy quấn. Trình ly, ta bên này là do chịu một chút động một chút, ta muốn cái 3G độc họa, cho ta kéo mau 3 ngày. Mạnh nguyên ca, nhân sinh đau khổ, là các không tương thông. Bất quá Mạnh Nguyên ca đau khổ, Trình Ly nhưng thật ra cảm thấy có biện pháp hỗ trợ. Trình Ly, người muốn nước ai sưu tầm. Mạnh Nguyên ca, mặc kệ là ai, phân lượng đủ, trang báo đủ, có bạo điểm, đều có thể, ta toàn bộ có thể. Nhìn nàng đã tới rồi loại này bụng đói ăn quảng nông nỗi, Trình Ly hơi mím môi. Trình Ly, dung kỳ loại này đủ phân lượng sao? Mạnh Nguyên ca, đủ phân lượng sao? Mạnh Nguyên ca, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức đem cái này sao tự xóa? Mạnh Nguyên ca. Ngươi đây là vũ nhục ai đâu? Mạnh nguyên ca, nếu là ai có thể giúp ta ước đến dung kỳ siêu tầm, chính là ta thân ba ba. Trình ly, đảo cũng không cần, lập loại này ép ở. Cùng mạnh nguyên ca liêu xong, trình ly tựa hồ tìm được rồi dung khí. Trình ly, hướng ngươi thỉnh giáo một sự kiện. Không trong chốc lát, dung kỳ hồi phục, hoan nên. Này hai chữ, làm nàng gánh nặng trong lòng được giải khai. Xem ra tối hôm qua hắn cũng không sinh khí. Trình ly, nếu ngươi cấp giới... Vẫn luôn kéo dài công tác, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên Trình Ly lại cảm thấy chính mình vấn đề này, hỏi cũng không tốt. Nhưng giây tiếp theo, di động của nàng văng lên. Là Dung Kỳ mở ra. Trình Ly kinh ngạc đứng lên, chạy nhanh tìm cái an tĩnh địa phương chuyển được. uy Trình Ly thấp thấp mở miệng. Dung Kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đối phương chỉ là đơn thuần kéo dài công tác, vẫn là nguyên nhân khác. Trình Ly không nghĩ tới, hắn có thể như vậy nhất châm kiến huyết. Nàng ngượng ngùng nói. Hẳn là còn có ta mới vừa thăng nhiệm thủ tịch giá cấu sư nguyên nhân, ta trước cấp trên ở thời điểm, bọn họ cơ bản sẽ không có như vậy chậm trễ tình huống. Đột nhiên, Trình Ly có chút hối hận, chính mình không nên lấy như vậy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ phiền hắn. Vậy không chỉ là hắn một người vấn đề, lúc này ngươi nên suy xét các người đoàn đội quản lý cùng cầu thông vấn đề. Phải biết rằng hạng mục tiến độ hẳn là có minh xác kế hoạch biểu, ngươi có làm cho bọn họ nghiêm khắc dựa theo kế hoạch biểu chấp hành sao. Trình Ly thấp thâm nói chúng ta có mỗi tuần kế hoạch biểu thấy nàng trầm mặc dung kỳ không chút do dự nói ở gây dựng sự nghiệp lúc đầu quản lý tầng có thể dựa treo nhộng tưởng cùng tương lai như vậy cả rốt làm công nhân tự phát tính mà nỗ lực công tác nhưng người không phải máy móc chỉ dựa vào tình cảm mãnh liệt căn bản duy trì không được bao lâu cho nên lúc này nghiêm khắc quản lý cùng với khích lệ nên phát huy ứng có tác dụng thưởng phạt phân minh là quản lý chung tất yếu thủ đoạn chính ly cẩn thận cân nhắc hắn nói một bên nghe một bên gật đầu Ta giống như minh bạch, lúc này ta hẳn là lấy ra quản lý giả thái độ, mà không phải tiếp tục hiệp thương. Bên kia thấp giọng lân hạ. Trình Ly cười hạ, cảm ơn A, như vậy tiểu nhân sự tình, cũng muốn phiền toái ngươi. Dung Kỳ Đạo nhiên nói, không có người trời sinh sẽ quản lý, đặc biệt là ngươi mới từ kỹ thuật cương chuyển hướng quản lý, sẽ có như vậy mê mang thực bình thường. Trình Ly hơi nhấp miệng, đáy lòng nói không cảm động là giả. Tuy rằng thăng chức thực vui vẻ, nhưng là thân phận chuyển biến, cũng là chức năng chuyển biến. Nàng không hề chỉ là phía trước tiểu tổ trưởng, nàng nắm giữ chính là toàn bộ hạng mục tổ. Đột nhiên, Trình Ly trong lòng có một cổ dũng khí. Ta thực vui vẻ đột nhiên đối diện Dung Kỳ mở miệng. Trình Ly sừng sốt, ngây ngốc hỏi lại, vì cái gì? Dung Kỳ, bởi vì loại này thời điểm, ngươi nguyện ý hướng tới ta xin giúp đỡ. Trình Ly mạc danh nở nụ cười, nói, ta cũng vui vẻ, ngươi nguyện ý phí thời gian, chỉ điểm ta cái này trên chức trường lạc đường Sơn Dương. Sơn Dương sao? Dung Kỳ tựa hồ bị nàng cái này hình dung đậu cười. Trình Ly đột nhiên nghĩ đến Mạnh Nguyên ca, nàng vốn dĩ tưởng nhân cơ hội hỏi một chút siêu tầm sự tình, nhưng lại cảm thấy chỉ ở trong điện thoại để không tốt lắm. Vì thế nàng áp xuống lời nói, nhẹ giọng nói, "Ta đây đi trước đi làm." "Ừ, buổi tối thấy." Dung Kỳ đột nhiên nói. Trình Ly ngẩn ra một lát sau, hững tiếng nói, "Buổi tối thấy." Chờ nàng trở lại, liền thấy Tạ Thanh Thanh thật cẩn thận nhìn nàng, thấp giọng nói, "Tiểu Điền nói, động họa công ty bên kia còn không coi cho hắn, phòng trừng còn muốn lại chờ 2 ngày. Bởi vì bọn họ tự động bãi đầu xe hệ thống còn không có chính thức đầu nhập thí nghiệm, không có thi vận hành video. Nếu muốn cùng giang trì ô tô bên kia tiếp tục nói chuyện hợp tác, phải lấy ra thực tế đồ vật cho nhân ra xem. Đều nói rất nhiều công ty là tờ tờ tờ chiến thần, dựa vào một phần tờ tờ tờ cùng một chương hảo tài ăn nói đi thiên hạ. Trình ly không hy vọng, Phiếm hải trí hành cũng trở thành như vậy công ty. Nhưng hiện tại chỉ cần một cái 3 d động họa, đều một kéo lại kéo. Giả Thanh Thanh nhìn nàng sắc mặt, cũng bị hoảng sợ. Ở trong công ty, ai đều biết Trình Ly tính tình hảo, cơ bản không phát hỏa. Trình Ly quay đầu, liền thấy Tiểu Điền giờ phút này chính quay đầu, cùng bên cạnh người đồng sự nói chuyện phiếm, không hề có gấp gáp cảm. Vì thế Trình Ly đôi tay đè lại cái bàn, đột nhiên đứng lên. Nàng đi đến Tiểu Điền bên cạnh người, trực tiếp hỏi, "Ngươi lần trước nói 3D động họa khi nào cho ta?" Tiểu Điền ngẩn ra, lẩm bẩm nói, "Thứ 3." Hiện tại chu mấy Trình Ly không cho mặt mũi hỏi. Người chung quanh đều chiều bên này nhìn lại đây, rõ ràng có chút không rõ ràng lắm chẳng hướng. Thứ năm, tiểu điên thanh âm càng ngày càng yếu. Trình Ly tiếp tục truy vấn, vậy ngươi lần này nói cái gì thời điểm cho ta? Tiểu điên ngẩng đầu vọng nàng, gương mặt phiếm xấu hổ hồng. Khi nào? Trình Ly từng câu từng chữ, nhìn chầm chầm đối phương. Tiểu điên, lại quá hai ngày. Là hai ngày sao? Chuẩn xác thời gian sao? Ngươi cùng đối phương xác nhận qua sao? Trình Ly tiếp tục truy vấn, chút nào không cho đối phương tìm lấy cớ lý do. Tiểu Liên rõ ràng bị hỏi ngốc. nàng chỉ là đơn thuần hỏi một chút hợp tác công ty, không hề có thúc dục, được đến cũng là mơ hồ khái niệm. Chuyện này sẽ ký lục ở ngươi bổn nguyệt tích hiệu khảo hạch bên trong Trình Ly không chút do dự nói. Tiểu Liên lập tức đứng lên, "Trình tổng, ta hỏi a, là đối phương vẫn luôn kéo dài." Trình Ly thẳng lăng lăng nhìn về phía nàng, "Ta cho ngươi nhiệm vụ là, thứ ba trình 3D đồ họa, ngươi hoàn thành độ là cái gì?" Cho nên ngươi chỉ cần chỉ là hỏi, liền tính là hoàn thành công tác sao? Tiểu điên bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Nay không phải ngươi lần đầu tiên chậm trễ công tác, nhưng là ta hy vọng, là cuối cùng một lần. Nói xong, Trình Ly xoay người rời đi, chưa cho nàng tiếp tục biện giải cơ hội. Chuyện này ở trong công ty, xem như khiến cho không lớn không nhỏ thảo luận. Thế cho nên buổi chiều ở nước Trà Gian, Trình Ly vốn dĩ chuẩn bị đi đảo ly cà phê. Liền nghe được hai cái công nhân nói chuyện thiếm. Cái kia tiểu điền lười biếng không phải một lần hai lần, nói thật, ta nhưng quá phiền loại người này, chậm trễ đại gia tiến độ. Sợ nhất hạng mục tổ có loại người này, rốt cuộc nàng làm việc chậm, vô hình trung liền sẽ cho chúng ta ra tăng lượng công việc. Bất quá ta vốn dĩ cho rằng lần này còn sẽ làm nàng tiếp tục hốn qua đi, không nghĩ tới trình tổng cư nhiên như vậy không khách khí. Nhưng còn không phải là, chúng ta phía trước không phải còn nói trình tổng quá hảo tính tình, quản không người tốt. Đừng nói, hôm nay trình tổng kia một phen lời nói. Hỏi ta quá sung sướng. Tuy rằng không phát giận, nhưng là cũng làm Tiểu Điển không chỗ dung thân. Ta cũng là, ta rất thích trình tổng loại này bất hòa hi buồn người, nên làm loại này gian dối thủ đoàn người, không chỗ lời biếng. Nghe được bọn họ lặng lẽ nghị luận thành, Trình Ly chậm rãi rời đi. Nàng đứng ở hành lang, từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Mặt trời chiều ngã về tây, màu đỏ đậm ánh nắng chiều đem nửa không trung đều nhuộm hồng, nhưng tâm tình của nàng lại mạc danh sung sướng. Buổi tối trong công ty Trình Ly vừa thu lại đến Dung Kỳ hạy chạc, liền lập tức xuống lầu. Nàng nguyên bản còn muốn đi phía trước cái kia giao lộ. Nhưng không nghĩ tới, liền thấy ven đường có một chiếc màu bạc hót trở, đánh song lẻ. Xuyên thấu qua kinh chắn gió, Trình Ly liền thấy trên ghế điều khiển hình bóng quen thuộc. Nàng lập tức chạy tới, mở cửa lên xe sau, có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào là chính ngươi lái xe tới? Không được sao? Dung Kỳ hỏi lại. Trình Ly đang muốn nói đương nhiên không phải, liền thấy hắn cúi người nhích lại gần. Nguyên bản thùng xe nội, liền có loại bịt kín không gian cảm. Càng miễn bản, thân thể hắn đột nhiên tới gần, trình ly hô hấp đều ngừng lại rồi. Đài an toàn. Hắn thanh âm đặc biệt đạm, tựa như này chỉ là lơ lỏng bình thường sự tình mà thôi. Dung kỳ trường tay kéo quá nàng lưng ghế thượng đài an toàn, xoát điệu một tiếng, dây lưng lôi ra tới cọ sát thanh, thanh âm này giống như cọ sát ở trình ly trái tim thượng. Chờ cột kỹ đài an toàn, Dung kỳ liền một lần nữa không chế tay lái. dọc theo đường đi. Trinh Ly đều rất an tĩnh. Bất quá nàng nhớ tới tiểu điển sự tình, lại nói với hắn kế tiếp phát triển. Hắn biên lái xe biên nghe, thời gian cũng quá thực mau. Chờ tới rồi một cái xa hoa tiểu khu cửa, hoành côn giả quét hắn biển số xe, trực tiếp dâng lên cho đi. Trinh Ly lúc này mới phát hiện, bọn họ tới cũng không phải hoa viên nhà Tây. Đây là chỗ nào? Nàng cho rằng hôm nay sẽ là ở nhà Tây bên kia nấu cơm. Dung Kỳ quay đầu nhìn nàng một cái, lại không có giải thích. Nhưng Trình Ly thực mau minh bạch, này hẳn là chính là hắn ngày thường trụ địa phương. Phía trước hướng mãi mãi liền cùng nàng nói qua, Dung Kỳ cũng không cùng bọn họ hai vợ chồng già ở cùng một chỗ. Xe một đường khai tiến mà kho, Trình Ly xuống xe khi, nhìn chung quanh dừng lại, đủ khả năng lóe hoa mắt siêu xe, hơi hơi liễu lưới. Đây là trong truyền thuyết biệt thự cao cấp gaza đi. Trên mạng thường xuyên có cái loại này video, đến đỉnh cấp biệt thự cao cấp gaza, quay chụp gaza đố cái gì xe. Trình Ly không nghĩ tới. Nàng cư nhiên còn có thể tận mắt nhìn thấy. Chờ hai người cùng nhau vào thang máy, Dung Kỳ ấn hạ cái nút. Là 26 lâu. Trình Ly không biết hắn vì cái gì phải cường điệu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ra thang máy, chính là thẳng tới huyền quan. Là cái loại này thang máy nhập hộ thiết kế. Hai người thay đổi giày, đẩy cửa đi vào khi, lọt vào trong tầm mắt. Đó là một cái cực kỳ rộng lớn đại hoành thính. Chỉnh thể ở nhà này đây màu trắng là chủ, cũng không phải Trình Ly cho rằng cái loại này lạnh băng sắc điệu. Ngược lại thực ấm áp, nơi trốn đều lộ ra một loại tông màu ấm cảm. Trình Ly nhìn đối diện cửa sổ sắt đất, từ nơi này có thể rõ ràng nhìn ra xa sông Hoàng Phố. Đen rực rỡ mới lên, bờ sông hai bờ sông nghe hồng sớm đã sáng lên, thành phố này trái tim như cũ mị như vậy hoa lệ lọc lây, làm người mê say. Muốn tham quan một chút sao? Dung Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Trình Ly gật đầu. Không thể không nói, nay vẫn là Trình Ly tham quan loại này đại bình tầng biệt thự cao cấp. Liên mặc kệ là ở nhà vẫn là thiết kế, đều là cái loại này cực hạn làm trong mắt thoải mái cảm giác. Tham quan xong, nàng một lần nữa đứng ở cửa sổ sát đất trước, thực nghệ tình khen nói, "Nhà ngươi thật là mọi người giật hồ. Trong mộng tưởng mới có thể có được địa phương. Ngươi cảm thấy nơi nào còn có yêu cầu cải biến?" Dung Kỳ hỏi. Trình Ly chớp chớp mắt, "Thực hoàn mỹ nha." Dung Kỳ đạm nhiên, ngươi thích liền hảo. Nàng thích. Trình Ly một chút buồn chủ, "Chờ ngươi về sau dọn lại đây, không thích." Đều có thể đổi. Dung Kỳ không có cho nàng lảng tránh cơ hội, trực tiếp mở miệng nói. Trình Ly lần này há hốc mồm, nàng hơi có chút khô cằn mà nói, ngươi là nói cùng. Ở chung, này hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Dung Kỳ đen nhánh đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng, đột nhiên cười. Ta càng nguyện ý xưng là, tân hôn phu thê sinh hoạt sau khi kết hôn. Đệ 22 trường, lại nói tiếp là ta chiếm tiện nghi đi. Trình Ly ở trong đầu hiện lên cái này ý niệm khi. Cả người đều có ngốc tại chỗ. Nàng giống như một chút bị kéo vào, một cái gọi là hoang đường lại hiện thực cảnh trong mơ. Rõ ràng biết này phát sinh hết thảy đều là chân thật. Chính là bởi vì quá mức đột đột, lại có một loại mạc danh hoang đường cảm. Ngoài cửa sổ sông hoàng phố cảnh rực rỡ lấp lánh, đây trời nghe hồng lộng lấy quang hoa, giống như từ xa xôi phía chân trời, chiết xạ tiến cửa sổ, dừng ở nàng quanh mình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta hôn nhân chỉ là quá mọi nhà sao? Dung Kỳ bình tĩnh hỏi. Như vậy một cái chớp mắt, Trình Ly đột nhiên cảm thấy, Dung Kỳ không chỉ có tính toán nước gấm nấu mẹ vợ. Nấu cơm nguyên liệu nấu ăn, ta đã làm a gì lấy lòng, đều đặt ở tủ lạnh Dung Kỳ vừa nói vừa hướng phòng bếp đi qua đi. Trình Ly lúc này mới nhớ tới, nàng hôm nay tới mục đích. Nàng đi theo Dung Kỳ phía sau, lúc này mới phát hiện chẳng sợ chính là phòng bếp, Dung Kỳ ra đều đại đáng sợ. Phòng bếp ở giữa có một cái đá cẩm thạch đào đài, thuần trắng sắc phòng bếp, sạch sẽ xinh đẹp đến mỗi một tấc đều ở lấp lánh sáng lên. Bất quá Trình Ly nhìn chung quanh một vòng, phát hiện phòng bếp mặt bàn thượng sạch sẽ ngăn nắp, cũng chưa bại đổ vật. Người ngày thường không ở nhà ăn cơm. Trình Ly thật cẩn thận hỏi. Này gian phòng bếp sạch sẽ đến, làm nàng cảm thấy, nàng ở chỗ này nấu cơm, chính là phạm tội. Trình Ly nhếch miệng, nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc nhịn không được nói, nhưng cái đó nấu cơm đổ vật ở nơi nào. Đường du tương giấm, còn có nổi. Dung Kỳ dối tay kéo ra phòng bếp cửa tủ. Trình Ly liền thấy từng hàng bảy biện chỉnh tề sạch sẽ chai lọ vải bình. Nguyên liệu nấu ăn hẳn là đều ở tủ lạnh Dung Kỳ đi đến bên cạnh, mở ra tủ lạnh môn. Quả nhiên, A-Z mua đồ vật, chỉnh tề bãi ở bên trong. Ta tới, ta tới Trình Ly lập tức lấy quá đồ vật, nàng hào phóng tỏ vẻ, ngươi đừng ở chỗ này bồi ta, như vậy vài món thức ăn, ta một người là có thể thu phục. Trình Ly vẫn là rất tin tưởng tràn đầy. Dung Kỳ những mày, không cần ta trợ thủ. Đều nói ta tới. Tiên Tâm đi Trình Ly rũi tay đem cổ tay áo hướng lên trên lót lót, một bộ chuẩn bị đại làm một hồi bộ dáng. Dung Kỳ gật đầu, ta tới nấu cơm đi. Cũng đúng. Trình Ly gật gật đầu, nàng liền bắt đầu xử lý trước mặt tài liệu. Cà chua muốn cắt miếng, cánh gà đến rửa sạch sẽ, gà cung bảo còn hảo. A Di mua chính là cái loại này chuyên môn gà cung bảo nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần bỏ vào trong nồi xào một xào thì tốt rồi. Đây là cái gì thần tiên A Di? Trình Ly biên xử lý nguyên liệu nấu ăn biên cảm khái nói. Dung kỳ tựa hồ không biết trong nhà mẹ đặt ở nơi nào, tìm một vòng cũng chưa tìm được. Trình Ly thấy thế, nói: Nếu không đừng tìm, ta cho ngươi. Vấn đề là Dung kỳ nhìn nàng, đốn hạ, chậm gì gì nói, mì sợi ở đâu? Trình Ly thật sự nhịn không được, nay phòng bếp cực kỳ đại, chẳng lẽ mẹ còn có thể lạc đường? Vì thế nàng lại luốt hạ tay háo, đem nên mở ra ngăn tủ đều mở ra một lần, rốt cuộc ở nào đó màu trắng phong kín hộp, tìm được rồi gạo. Nguyên lai like ở chỗ này. Dung kỳ nhìn mắt, tỉnh nộ. Đột nhiên, Trình Ly thật cẩn thận hỏi, này thật là nhà ngươi đi. Không phải, mượn tới Dung Kỳ thần sắc nghiêm túc, nghiêm trang. Trình Ly không nhịn xuống, cười ra tiếng, lại quay đầu tiếp tục thiết cà chua. Vì thế hai người phân công minh xác, một cái nấu ăn, một cái vo gạo nấu cơm. Chờ Dung Kỳ đem đảo tốt mễ đặt ở nồi cơm điện, liền quay đầu thấy Trình Ly đã mở ra khí thiên nhiên, minh đốm lửa khởi, đem nồi thiêu có chút khô, theo sau nàng động tác không quá thuần thục đảo du. Thức mau. Trong phòng bếp tràn ngập hành thái dầu muối bạo xào mùi hương. Là cái loại này quen thuộc việc nhà hương vị. Dung Kỳ dựa vào đảo đài bên cạnh, nhìn Trình Ly đứng ở nơi đó. Một sợi tóc dài, từ sân biên rơi xuống, ở quang ảnh nhẹ nhàng lắc lư. Nàng giơ tay, dùng cánh tay khủy tay nhẹ nhàng sau này phất. Đột nhiên, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây, Trình Ly phản xạ có điều kiện quay đầu xem qua đi. Dung Kỳ liền đứng ở nàng sau lưng, hai người tầm mắt ở giữa không trung tương lộ. Liền giống như pha quay chậm Nàng nhìn hắn ngón tay nhẹ nhàng câu lấy kia lũ nghịch ngậm tóc dài, nhẹ nhàng thế nàng giấu ở như sau. Trình Ly ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Trong phòng bếp pháo hoa khí, đỉnh đầu ấm màu vàng ánh đèn núm đấm, có loại mạc danh ái muội rào ở trong đó. Ngươi Trình Ly lúng ta lúng túng mở miệng. Dung Kỳ nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh, ta sợ ngươi tóc rớt ở trong nồi. Trình Ly, Ly cái đại phổ, vừa rồi nàng như thế nào sẽ cảm thấy một màn này là ái muội đâu? Trình Ly chạy nhanh thu liễm biểu tình. Sợ bị Dung Kỳ nhìn ra, nàng vừa rồi đáy lòng tự mình đa tỉnh. Ta rất cẩn thận, ngươi yên tâm hảo Trình Ly chạy nhanh giải thích. Dung Kỳ, ân, ta thấy, cho nên ta mới ra tay giúp ngươi. Đúng không? Nhân ra cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Đơn thuần hảo tâm mà thôi. Bất quá Trình Ly thật sự có chút chịu không nổi hắn đứng ở bên cạnh, nói, nếu không ngươi đi trước phòng khách chờ xem, chờ ta chuẩn bị cho tốt, tiêu ngươi. Ta không có việc gì, ở chỗ này bồi ngươi đã khỏe là bồi sao? Trình Ly mặc danh cảm thấy hắn hẳn là cái trông coi đi, giám sát nàng tóc có hay không rơi vào trong nồi. Vì thế Trình Ly đánh lên tinh thần, cũng mặc kệ hắn chạm không đứng ở chỗ này, một lòng một dạ, nỗ lực nấu ăn. Đại khái là dung trông coi thật sự nổi lên tác dụng, nàng thật đúng là vượt xa người thường phát huy. Hơn nửa giờ, liền đem ba cái đồ ăn đều xào ra tới, vừa lúc cơm cũng chín, vì thế dung kỳ đem đồ ăn đoan đến bên ngoài, Trình Ly từ tủ chén lấy ra hai cái chén. Thính hai chén cơm, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Trình Ly nhìn màu trắng đá cẩm thạch trên bàn bãi thức ăn, nhiều ít còn có điểm cảm giác thanh tiểu. Muốn uống rượu sao? Dung Kỳ đứng ở đối diện, đột nhiên hỏi. Trình Ly chớp hạ mắt, ngươi tưởng uống sao? Tiêu Tính Dung Kỳ tựa hồ cũng không phải thực thích. Trình Ly nhìn một vòng, nói thầm nói, kỳ thật nhà ngươi cái này bàn ăn, thích hợp cơm tây, liền kém hai ngọn thủy tinh giá cắm đến. đang nói, nàng liền thấy Dung Kỳ đi đến cách đó không xa ngăn tủ, trực tiếp mở ra. Từ bên trong sách ra hai ngọn thủy tinh giá cắm nến, mặt trên còn có màu trắng ngọn nến. Dung Kỳ đem thủy tinh giá cắm nến bãi ở trên bàn cơm. nháy mắt, toàn bộ bàn ăn có loại chẳng ra cái gì cả buồn cười cảm. trình ly nhìn này hoa lệ thủy tinh giá cắm nến xứng với chính mình làm ba đạo đồ ăn, nàng bất đắc dĩ nói, ta đột nhiên cảm giác là ta làm đồ ăn không thích hợp bãi tại nơi này. Ai nói? Dung Kỳ trực tiếp ngồi xuống. trình ly cũng đi theo ngồi xuống, hai người tương đối mà ngồi. Không trong chốc lát. Trình Ly liền phát hiện, Dung Kỳ giống như còn rất thích ăn nàng làm đồ ăn. Tuy rằng hắn đồ vật thoạt nhìn là cái loại này văn nhã, nhưng tốc độ cũng không tính chậm, không trong chốc lát, cái kia chén nhỏ cơm đã bị ăn hơn phân nửa. Trình Ly, sớm biết rằng cho ngươi đổi cái chén lớn, như vậy ngươi là có thể ăn nhiều một chút, bất quá ta xem nhà ngươi chén đũa đều là loại này chén nhỏ. Ta ngày mai làm A-Z một lần nữa mua Dung Kỳ gật đầu. Chính mình chính là Thuận Miệng vừa nói, hắn khiến cho A-Z đi mua chén. Trinh Ly chạy nhanh nói, không cần, không cần. Dung Kỳ chậm gì gì ngẩng đầu xem nàng, cho nên, người rốt cuộc là muốn cho ta ăn nhiều một chút, vẫn là không cho. Trinh Ly, mua đi. Trinh Ly bất chấp tất cả cuối đầu. Nàng như thế nào cảm giác, nàng nói chuyện dễ dàng như vậy liền dẫm lên bấy dập. Cũng may, nay bữa cơm ăn còn tính vui sướng, bởi vì Dung Kỳ nể tình, ba cái đồ ăn, cư nhiên không dư thừa cái gì. Thành công thực hiện đĩa CD vận động. Cơm nước xong. Dung Kỳ đứng dậy thu thập chén đũa, Trình Ly nói, ta đến đây đi. Nấu cơm đều làm, còn để ý điểm này. Ngươi nấu cơm, ta thu thập Dung Kỳ quét nàng liếc mắt một cái, lúc này mới tính phân công minh xác. Hảo đi. Trình Ly không lại cùng hắn đoạn, Dung Kỳ đem chén đũa bỏ vào rửa chén cơ, thực mau trong phòng bếp truyền đến cái loại này máy móc chuyển động thanh âm. Chờ toàn bộ đều thu thập thỏa đáng, Trình Ly cảm thấy chính mình cũng không sai biệt lắm nên cáo tử. Nàng làm một lát tâm lý xây dựng Mới ôn ôn thôn thôn mở miệng nói, cơn cũng ăn xong rồi, ta liền đi về trước. Chờ một chút. Trình Ly thấy hắn nói xong, liền xoay người hướng hành lang bên kia đi qua đi, thuận miệng vào một cái môn. Kia giống như là thư phòng. Vừa rồi tham quan trong nhà thời điểm, hắn có giới thiệu. Thức mau, Dung Kỳ từ thư phòng đi ra, trong tay cầm một cái màu đen trường điều hộ, đi đến Trình Ly trước mặt, hắn trực tiếp đưa tới. Đây là cái gì? Trình Ly không có lập tức tiếp được, mà là hỏi ngược lại. dung kỳ Đi công tác lễ vật Trình Ly có chút kinh ngạc Chính là ngươi phía trước không phải tặng đồ vật Đến nhà ta Kia không giống nhau Dung Kỳ lại đem hộp đi phía trước đệ hạ Trình Ly do dự Thấp giọng nói Đây là cái gì Tuy rằng nàng không nhìn thấy bên trong đồ vật Nhưng lại có thể nhận ra đây là nào đó Châu báo nhãn hiệu hộp, Chắc là châu báo đi Dung Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tâm tư Rứt khoát đem hộp mở ra Màu đen nhung thiên nga vải rệt Nằm một cái thon dài bạch kim vòng cổ. Dây xích mặt dây là một cái hình tròn kim cương. Đảo cũng hoàn toàn không phù hoa, có loại điệu thấp giản lược mỹ. Người phía trước không phải nói, tìm căn vòng cổ đem chúng ta nhẫn cưới mang ở trên cổ Dung Kỳ miệng lưỡi rất tùy ý, lần này đi công tác, vừa lúc thấy một cái, rất thích hợp. Trình Ly lúc này mới minh bạch, cái này lễ vật ý nghĩa. Nàng suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi luôn là cho ta mua lễ vật, ta giống như vẫn luôn ở chiếm tiện nghi. Chiếm tiện nghi? Dung Kỳ cười khẽ hạ ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, trầm trầm nói, lại nói tiếp, là ta chiếm tiện nghi đi. A. Trình Ly bị hắn cái này ngôn luận cả kinh nói. Thằng đến Dung Kỳ nói, ngươi là thật sự không biết, người khác cưới lao bà có bao nhiêu hương sư động chúng sao? Trình Ly lúc này mới minh bạch hắn ý tứ. Nàng nhỏ giọng nói, chúng ta tình huống đặc thù sao? Cho nên, về sau đừng lại nói loại này, lời nói Dung Kỳ hơi câu lấy miệng, bằng không ta sẽ cảm thấy, ngươi là ở phản phúng ta. Trình Ly, ta nào có Nàng nói chuyện khi, Dung Kỳ trực tiếp nắm lên tay nàng trưởng, đem hộp đặt ở nàng lòng bàn tay. Lần này, Trình Ly không lại chống đẩy. Bởi vì Dung Kỳ không có uống rượu, cho nên trực tiếp lái xe đưa nàng về nhà. Vốn dĩ Trình Ly còn nói quá xa, nàng đánh xe trở về liền hảo. Dung Kỳ ngồi ở trên ghế điều khiển, quay đầu nhìn nàng, ta có thể ở ở nãy mãi, mãi bên kia. Nga, cũng đúng. Trình Ly lại không cùng hắn khách khí. Hai người ở trên xe, cũng không như thế nào nói chuyện hiếm, một mảnh an tĩnh. Trình Ly mở ra di động, nhìn thoáng qua hệ chát, đột nhiên nàng nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Nhưng nàng cũng vẫn luôn chịu đựng, thẳng đến xe tới rồi nhà nàng tiểu khu cửa. Xe dừng lại, nàng không lập tức xuống xe, Dung Kỳ quay đầu nhìn nàng. Trình Ly hơi nhấp môi dưới, quyết định trực tiếp hỏi. Nàng nói, ta có thể cùng ngươi đề một cái, có điểm vô lý yêu cầu sao? Ngươi nói Dung Kỳ không chút do dự nói, hắn nhìn quét nàng liếc mắt một cái, ý cười ở đáy mắt lan tràn, ta nghe một chút có bao nhiêu vô lý Chính Ly. Bất quá nàng vẫn là bất cứ giá nào, nói chính là mạnh nguyên ca ngươi còn nhớ rõ đi. Ta cao trung thời điểm tốt nhất khuê mật, đương nhiên cũng là ta hiện tại tốt nhất khuê mật. Dung Kỳ gật đầu, nàng hiện tại là tài chính phóng viên, siêu tầm phỏng vấn thương giới tinh anh, cho nên ta tưởng ngươi có thể hay không tiếp thu nàng phỏng vấn. Trình Ly thật cẩn thận nhìn hắn. Hồi lâu, Dung Kỳ đột nhiên cười, Trình Ly trái tim phát mà một chút kịch liệt kinh hoàng. Tiếp theo, nàng liền nghe hắn nói, ta cho rằng bao lớn sự đâu. Nàng ở đâu ra truyền thông Ta ngày mai làm trợ lý liên hệ nàng Trình ly đột nhiên nắm hạ nắm tay Đấy lòng giống lớn một tiếng ra Bất quá nàng vui vẻ biểu tình Quá mức rõ ràng Chọc đến dung kỳ tâm tình cũng đi theo nhẹ nhàng Hắn liếc xéo nàng nói Điểm này sự khiến cho ngươi như vậy vui vẻ kia đương nhiên Ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu tưởng phỏng vấn ngươi Bất quá ngươi yên tâm Nàng chuyên nghiệp năng lực phi thường cường Bút lực sắc bén Phỏng vấn cũng tuyệt đối không phủ với mặt ngoài làm thân mật Trình Ly lúc này đương nhiên phải cho Mạnh Nguyên ca nói tốt. Bất quá nói xong, Trình Ly lại nói, về sau ngươi hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc mở miệng. Tuy rằng ta biết, ta tác dụng không như vậy đại, nhưng chỉ cần ngươi nói, ta vượt lửa qua sông. Tuy rằng chuyện này đối Dung Kỳ, có lẽ thật là việc nhỏ. Nhưng liền hướng về phía hắn như vậy sảng khoái đáp ứng, Trình Ly liền cảm thấy, hắn người này, có thể chỗ. Dung Kỳ tựa hồ bị vượt lửa qua sông mấy chữ này lộ cười, nhưng hắn theo sau nhìn về phía Trình Ly. Giống như còn thực sự có một sự kiện. "Chuyện gì?" Trình Ly chạy nhanh hỏi. Dung Kỳ cười hạ, "Lần sau lại cùng ngươi nói." "Hành đi." Trình Ly nói với hắn câu tái kiến, lúc này mới đẩy cửa xuống xe. Nàng đi đến tiểu khu cửa, thói quen tính quay đầu lại, liền kiến giá sử tòa bên kia cửa sổ xe, bị hàng xuống dưới. Vừa lúc có thể thấy Dung Kỳ. Vì thế nàng vẫy vẫy tay, lại lần nữa cùng hắn từ biệt. Ngày hôm sau buổi sáng, Trình Ly mới vừa khai xong hội nghị thường kỳ ra phòng họng. Trong tay cầm di động, liền chấn động lên. Nàng vừa thấy, là mạnh nguyên ca mở ra, vì thế nàng chuyển được. A a a mạnh nguyên ca thét chói thai thanh âm, theo sóng điện truyền lại lại đây, đánh sâu vào nàng đại não, trình ly hơi kém bị nàng kêu trái tim sậu đỉnh. Trình ly, bình tĩnh bình tĩnh. Mạnh nguyên ca, ta bình tĩnh không xuống dưới A, centimet ngươi biết không. Vừa rồi chủ biên cùng ta nói, dung kỳ quyết định tiếp thu chúng ta siêu tầm, hơn nữa. Nàng cố ý tạm dừng Chính Ly nể tình hỏi, hơn nữa cái gì? Hơn nữa hắn cư nhiên trực tiếp chỉ định ta đi phỏng vấn, chỉ định ta. La ta à. Cách điện thoại, chính Ly đều có thể cảm giác được mạnh nguyên ca vui vẻ, nàng cũng đi theo nở nụ cười, chúc mừng ngươi được như ước nguyện lạc. Ngươi cũng không biết ta kia cùng làm sự có bao nhiêu khôi hài, vốn dĩ chủ biên làm ta đi, bọn họ còn không vui. Đặc biệt là có một cái lao tư lịch phóng viên, trước mặt mọi người nói chủ biên bất công, kết quả chủ biên nói thẳng. Nhân ra liền chỉ tên nói họ làm ta đi. Nàng nếu là không vui, làm nàng chính mình đi tìm khải vực khoa học kỹ thuật hỏi một chút nguyên nhân. Mạnh nguyên ca, ta sentiment ngươi có thể cảm giác được ta vui sướng sao? Có thể. Không được, quay đầu lại ta phải đi mua tờ vé số, bậc này chuyện tốt đều có thể đến phía ta, nói không chừng ta thật đúng là có thể chung 500 vạn. Trình ly. Nàng vốn dĩ tưởng khuyên mạnh nguyên ca, vẫn là đừng lãng phí cái này tiền, nhưng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là tính co như là trước tiên quả dáng sinh đi đệ 23 mươi trường trình ly là dung kỳ lão bà ở mấy ngày kế tiếp trình ly cảm giác được một loại tiêu hối hận cảm xúc bởi vì mạnh nguyên ca cơ hồ là mỗi ngày đều ở nhất mãi nàng phỏng vấn đại cương hảo khó làm muốn hỏi vấn đề quá nhiều nếu không chính là không được tiêu gen sợ chính mình viết không hảo này thiên bản thảo trình ly không chịu nổi quá nhiều cuối cùng trực tiếp đối nàng nói nếu không chúng ta trước tuyệt giao đi chờ ngươi phỏng vấn xong rồi chúng ta lại hòa hảo Không được, loại này thời điểm, ngươi như thế nào có thể không ở ta bên người Cuối tuần tới bổi ta tăng ca. Chính Ly không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, không rảnh. Ngươi cũng muốn tăng ca sao. Kêu hành, ta tới ngươi công ty bổi ngươi. Chính Ly chỉ phải nói, không phải công ty sự, là chuyện khác. nay cuối tuần thật không rảnh. Mạnh Nguyên ca vừa nghe, liền cảm thấy kỳ quái, ngươi nên không phải là thật sự có tân cậu tử đi. Thân thân bí bí. nay cuối tuần nàng sắc thật là có việc. Bởi vì hướng mãi mãi muốn xuất viện. Lao thái thái ở bệnh viện ở hơn phân nửa tháng, đã sớm nhàm chán không được, xảo muốn xuất viện. Vì thế Dung Kỳ cố vấn quá bác sĩ ý kiến lúc sau, chuẩn bị cho nàng xử lý xuất viện thủ tục. Chính Ly tuy rằng hiện tại còn không phải bên ngoài thượng cháu dâu thân phận, nhưng phía trước là nàng đưa hướng mãi mãi đi bệnh viện, cho nên lần này tiếp nàng xuất viện, nàng tham dự trong đó, cũng còn tính hợp lý. Tới rồi cuối tuần, Chính Ly bồi Dung Kỳ, cùng nhau tới rồi bệnh viện. Hướng mãi mãi vừa nhìn thấy nàng, liền đặc biệt vui vẻ, như thế nào còn phiền vái Lily tới đón ta à. Hướng mãi mãi đôi mắt đều cười đến mị lên, vui vẻ. Vậy là tốt rồi, chúng ta chính là vì ngài vui vẻ, bác sĩ nói ngài xuất viện lúc sau, mỗi ngày cũng muốn bảo trì tốt như vậy tâm tình. Bảo mẫu thu thập thứ tốt, trình ly thấy hướng mãi mãi còn ở khâu quần áo nút thắt, liền rối tay hỗ trợ. Lao thái thái liên tục nói, ta chính mình tới thì tốt rồi. Không quan hệ, ngài bệnh nặng mới khỏi. Chúng ta mỗi người đều hẳn là hảo hảo chiếu cố ngài Trình Ly vừa nói, một bên nhanh nhẹn đem nàng áo khoác nút thắt khéo hảo. Bởi vì xuất viện thủ tục đã làm thỏa đáng, cho nên lão thái thái mặc tốt quần áo, bọn họ liền trực tiếp rời đi phòng bệnh. Vì lão nhân gia, Dung Kỳ riêng làm tài xế khai một chiếc thoải mái xe lại đây. Tới rồi trong nhà, chờ ở trong nhà Dung gia gia, thấy lão thái thái trở về, miễn bản nhiều vui vẻ. Tuy rằng hai vị lão nhân gia mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng là hướng mãi mãi hôm nay về nhà. Đối với cả nhà đều có không giống nhau ý nghĩa, bởi vậy Dung gia gia chẳng sợ ngày thường trầm mặc ít lời, lúc này thoạt nhìn cũng phá lệ vui vẻ. Buổi tối, Trình Ly cùng cha mẹ nói một tiếng, liền lưu tại nơi này ăn cơm chiều. Hướng mãi mãi tâm tình không tồi, liền ăn uống đều hảo không ít. Dung Kỳ đem nàng đưa đến đơn nguyên cửa, rũ mắt thấy nàng, mãi mãi bởi vì ngươi, vẫn luôn thực vui vẻ. Là ta nên làm Trình Ly cười tủm tìm nói. Dung Kỳ đạm nhiên gật đầu, cho nên ta không cùng ngươi nói cảm ơn. Trinh Ly bởi vì hắn nói, ngẩn ra hạ, nhưng thực mau, nàng ngược lại cười đến càng vui vẻ, đúng vậy, chúng ta chi gian không nói cảm ơn. Nàng tươi cười quá mức sẵn lạ, Dung Kỳ thật sự không nhìn xuống. Trinh Ly biểu tình hơi nột, không đợi lấy lại tinh thần, cũng đã bị Dung Kỳ thúc rủ, hảo, lên lầu đi thôi. Ta cũng đến trở về buổi nãi nãi. Vì cái gì, đột nhiên sờ nàng tóc. Trinh Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Dung Kỳ tựa hồ có chút ý thức được nàng ánh mắt thẩm vấn, ho nhẹ thanh, không nhìn xuống. Chỉ là không nhịn xuống sao. Trình Ly nhấp miệng, chuẩn bị trực tiếp hỏi. Hắn đột nhiên cười, nói, ngươi vừa rồi cười rộ lên thực đáng yêu, có điểm giống. Đáng yêu à? Trình Ly khỏe miệng ý cười, liền mau áp không được. Sóc chuột. Cái gì ngọn ý? Trình Ly vẻ mặt không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn, vô ngữ nói, mị nữ có thể cùng chuột nhắc lên quan hệ sao? Là sóc chuột. Dung kỳ cường điệu. Trình Ly phản kháng nói, mặc kệ cái gì chuột. Nhưng thực đáng yêu. Trình Ly hơi hơi bĩu môi, cầm lấy cuối cùng chống cự nói, đáng yêu cũng không được, lại đáng yêu cũng là chuột loại. Hảo, vì thế chờ Trình Ly xoay người lên lầu, vào thang máy, mới phát hiện chính mình lại thành công bị hắn mang thiên. Rõ ràng phía trước là muốn hỏi hắn, vì cái gì sợ chính mình đầu tóc. Dung Kỳ trở về lúc sau, liền thấy Mãi Mãi nhìn chằm chằm vào hắn. Làm sao vậy? Dung Kỳ cười đi qua đi, hỏi. Hướng Mãi Mãi trước sâu kín thở dài một hơi, lại nhìn chằm chằm nhìn hắn vài mắt. Lúc này mới nói, còn không phải xem ngươi không phúc khí. Không phúc khí. Dung Kỳ nhướng mày. Hướng nãi nãi nói, ngươi nhìn xem Ly Ly thật tốt nữ hài tử, mất công các ngươi vẫn là cao trung đồng học đâu, kết quả đâu, nhân ra có bạn trai. Tuy nói phía trước Dung Kỳ cùng nàng nói, có tương thân đối tượng. Nhưng là cái này tương thân đối tượng, vẫn luôn cũng không xuất hiện. Nàng đánh giá, hơn phân nửa lại là vô tật mà chết. Kỳ thật nàng đấy lòng thích nhất vẫn là Trình Ly, chỉ tiếp mới vừa chuyển đến ngày đó. Cùng lăng lão sư nói chuyện thiếm, liền nghe nàng nói, Trình Ly đã có đối tượng. Nghe được lời này, Dung Kỳ cũng bực bội, chỉ là đạm cười. Rốt cuộc này phúc hí, hắn thật đúng là có. Thứ ba buổi chiều, là Mạnh Nguyên ca cùng Dung Kỳ trợ lý, ước định hảo phỏng vấn thời gian. Vì lần này phỏng vấn, nàng còn riêng mang theo nhiếp ảnh ra. Rốt cuộc phỏng vấn không chỉ có là văn tự, rất nhiều cũng sẽ xin nhận phóng giả tiếp thu chụp ảnh. Cũng may bọn họ trước tiên câu thông quá, Dung Kỳ bên này đều tiếp nhận rồi Mạnh Nguyên ca bị mang tiến Dung Kỳ văn phòng. Bởi vì Dung Kỳ thời gian thực hẩn, hắn vào buổi chiều 5 điểm còn có một cái quốc tế hội nghị. Tính toán đâu ra đấy, Mạnh Nguyên ca chỉ có 3 cái giờ. Nàng thậm chí đều không kịp, cùng đối phương tục một chút lão đồng học hữu nghị, liền lập tức bắt đầu rồi phỏng vấn. Đương nhiên, nàng cũng không tính toán ở phỏng vấn phía trước, liền hỏi đối phương còn có nhớ hay không chính mình, như vậy sẽ có vẻ nàng phi thường không chuyên nghiệp. Cũng may toàn bộ phỏng vấn quá trình, thuận lợi làm Mạnh Nguyên ca đều ngoài ý muốn. Dung Kỳ cũng không giống ngoại giới theo như lời như vậy trầm mặc ít lời, tương phản, hắn lo diệt tính rất mạnh, đối thị trường xúc giác lại phá lệ nhạy bén, nói ra mỗi một câu đều là lời nói thực tế. Toàn bộ phỏng vấn chung, sở bao hàm thật lớn tin tức lượng, càng là làm mạnh nguyên ca chố mắt. Thậm chí hắn còn đối nàng trước tiên lộ ra, khải vực khoa học kỹ thuật tương lai một ít quy hoạch, coi như là độc nhất vô nhị tin nóng. Thế cho nên đương trận này phỏng vấn kết thúc, nhìn bút ghi âm thượng tiếp cận hai cái giờ thời gian nhắc nhở. Nàng đều còn có chút chưa đã thèm cảm giác. Còn có khác vấn đề sao? Dung Kỳ ôn hòa hỏi. Mạnh Nguyên ca cúi đầu nhìn hạ, chính mình trước tiên liệt ra phỏng vấn đại cương. Cái kia Mạnh Nguyên ca thấy phỏng vấn kết thúc, thật sự không nhịn xuống tò mò, nói: "Dung tổng, ta có thể cùng ngươi hỏi một cái, có điểm mạo muội vấn đề sao?" Những lời này nhưng thật ra đem Dung Kỳ cho cười. Bởi vì cái này làm cho hắn nhớ tới, Trình Ly đã từng đối lời hắn nói: "Ta có thể cùng ngươi đề một cái, có điểm vô lý yêu cầu sao?" Thật đúng là khuê mật. Có thể, rốt cuộc chúng ta là lao đồng học. Dung Kỳ đạm cười. Mạnh Nguyên ca thật sự không nhìn xuống, khiếm sợ mà há miệng, ngươi nhớ rõ ta. Dung Kỳ gật đầu, đương nhiên. Ngươi phía trước chưa nói, ta cho rằng ngươi không nhớ rõ đâu Mạnh Nguyên ca sát thật bị kinh tới rồi. Dung Kỳ, ta tưởng ngươi vội vàng phỏng vấn, không lo lắng cùng ta ôn chuyện. Mạnh Nguyên ca một chút, đối Dung Kỳ hảo cảm bay lên rất nhiều. Liên cái loại này... Vốn tưởng rằng thăng chức rất nhanh hoàn toàn không nhớ rõ chính mình lao đồng học, cư nhiên còn có thể rõ ràng nhớ rõ chính mình. Ngươi còn nói vấn đề của ngươi đâu? Dung kỳ nhắc nhở nói. Đúng đúng. Mạnh nguyên ca xấu hổ cười hạ, chính là ta có chút tò mò, vì cái gì ngài đột nhiên nguyện ý tiếp thu chúng ta phỏng vấn, còn chỉ định ta. Chẳng lẽ thật là bởi vì, bọn họ là lao đồng học? Nguyên bản mạnh nguyên ca không chiều phương diện này tưởng. Nhưng mắt thấy Dung kỳ thật đúng là nhớ rõ chính mình. Chẳng lẽ thật là bởi vì đồng học quan hệ? Nếu một hai phải nói nguyên nhân nói, là bởi vì ta thái thái. a thái thái. Mạnh Nguyên ca đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhịn không được nói, ngài đã kết hôn. Chính là vì cái gì không có một nhà truyền thông đưa tin. Truyền thông rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Nàng đồng hành nhóm đang làm gì. Trước mắt còn xem như cái bí mật, cho nên thỉnh ngươi cũng tạm thời bảo mật. Mạnh Nguyên ca lúc này mới minh bạch, bí mật kết hôn à, kẻ có tiền sắc thật tái như vậy làm. Nàng Minh Bạch gật gật đầu, yên tâm, ta ta nhất định bảo mật. Tuy rằng đây là cái đại bạo điểm, nhưng nhân gian nếu đương nàng là Lão Đồng học, nàng cũng không thể không lo người. Bí mật này, nàng thủ định rồi. Bất quá ngài nói ngài Thái Thái, Mạnh Nguyên Ca có chút không hiểu, hắn Thái Thái cùng nàng phỏng vấn có quan hệ gì? Dung Kỳ cười nhẹ, ta Thái Thái nói ngươi là một vị ưu tú phóng viên, chuyên nghiệp năng lực cường, đầu bút lông sắc bén, phỏng vấn tuyệt đối không phù với mặt ngoài. Mạnh Nguyên Ca lại lần nữa bị khiếp sợ kinh ngạc trụ. Sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói, chẳng lẽ ngài thái thái là ta fans? Cũng có thể nói như thế. Bà bối, ngươi nghe được sao? Ta cũng là có fans người, fans ngươi hiểu không? Chính là bởi vì hắn thái thái thích ta, ta mới được đến lần này phỏng vấn cơ hội. Ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là fans mang phi, quá hạnh phúc. Nhà ăn, ngồi ở đối diện mạnh nguyên ca, từ ngồi xuống bắt đầu, liền không một khắc đỉnh chỉ quá. Toàn bộ hành trình đều ở giảng nàng hôm nay phỏng vấn sự tình. Không nghĩ tới dung kỳ loại người này, cư nhiên vẫn là sủng thê của ma. Hào hâm mộ a. Trình Ly nắm lấy trong tay cái ly, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Kỳ thật ta có chuyện vẫn luôn không cùng ngươi nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Nguyên Ca, nghiêm túc nói. Mạnh Nguyên Ca, ngươi nói. Trình Ly hít sâu một hơi, ta nói, ngươi không được thét chói tai, không được mắng ta. Hành, ngươi nói trước. Trình Ly nhìn về phía Mạnh Nguyên Ca, nghiêm túc nói. Kỳ thật ta chính là cùng Dung Kỳ kết hôn người kia. Hắn sẽ tiếp thu ngươi phỏng vấn, chính là bởi vì ta thỉnh hắn bang cái này vội. Nàng nói xong, ngoài ý muốn phát hiện, Mạnh Nguyên Ca cư nhiên không có một chút kinh ngạc biểu tình. Tương phản, Mạnh Nguyên Ca biểu tình thực bình tĩnh, có loại bình tĩnh đến không thể tưởng tượng cảm giác. Hơn nữa Mạnh Nguyên Ca đột nhiên thấp giọng nói, sentiment, hảo đi, ta cũng cùng ngươi thẳng thắn một sự kiện. Kỳ thật ta là Dung Kỳ dị phụ dị mẫu thân huynh muội, cho nên hắn mới có thể tự mình chỉ định ta." Tiếp thu hắn phỏng vấn nhưng nói, nói, Mạnh Nguyên ca bị chính mình đầu cười ha ha. Trình ly. Nàng không thể không nói nói, ta là nói thật. Ta cũng nói thật nha Mạnh Nguyên ca như cũ cười hì hì, còn nói, ta trước kia cũng không biết, ngươi cũng có loại này mộng nữ thuộc tính, cư nhiên còn nói chính mình cùng dung kỳ kết hôn. Đồng nhiên, nàng tả hữu nhìn thoáng qua, vừa nhìn vừa hỏi, chẳng lẽ đây là cái gì chân nhân phản ứng phỏng vấn? Hoặc là cái gì chân tâm thoại đại mạo hiểm trò chơi? Sẽ không có chụp lén video đi Trình Ly hít sâu một hơi Giấy hôn thú ta đặt ở trong nhà Nếu không đợi lát nữa Ngươi cùng ta trở về cùng nhau xem Được rồi, được rồi Ta tin ngươi còn không được sao Mạnh Nguyên ca đại khái cũng cảm thấy chuyện này Quá hoang đường Hoàn toàn đều là có lệ miệng lưỡi Trình Ly chỉ phải lấy ra chính mình di động Trực tiếp mở ra hệ trạng Đem nàng cố định trên tốp chân dung Chỉ cấp Mạnh Nguyên ca Đây là dung kỳ hệ trạng Mạnh Nguyên ca nhìn chầm chầm nhìn nửa ngày Đột nhiên nói. Ta như thế nào biết này có phải hay không hắn hoài chát, ta lại không có. Trình ly thế mới biết, nguyên lai like phỏng vấn lúc sau, bọn họ hai người vẫn chưa thêm hoài chát. Nếu không như vậy, ngươi làm hắn cho ngươi phát cái tự chủ. Mạnh nguyên ca thấy trình ly khó được như vậy nghiêm trang chứng minh, cũng cố ý đậu nàng. Trình ly bất đắc dĩ, này không tốt lắm đâu. Các ngươi là phu thế sao? Như vậy không thân. Mạnh nguyên ca cười ha hả nói. Hiện nhiên, nàng từ đầu tới đuôi cũng không tin. Trình Ly cũng không biết là như thế nào, liền phía trên, trực tiếp phát hoại trác, có thể cho ta phát một trường người tự chủ sao. Cũng may, thực mau bên kia hồi phục. Dung Kỳ, ngươi bị người bắt cóc. Tiên chuộc là ta ảnh chuộc. Trước tiên nhìn đến hồi phục Trình Ly. Mạnh Nguyên ca vốn dĩ nghe được động tĩnh, liền thò qua đến xem người nam nhân này hồi phục cái gì. Ai ngờ liền nhìn đến này, đương trưởng cười ầm lên lên, nàng biên cười biên nói, tuy rằng người này không phải Dung Kỳ, nhưng nói thật hắn thật là có điểm tử hài hước ở trên người, ngươi nếu là thật thích, ta cũng không phản. cái này phản đối đối tượng còn chưa nói xuất khẩu, mặt khác một cái hẻ chặt lại hồi phục lại đây. lần này là một tấm hình. chẳng sợ trình ly không cởi lệch mở đại đồ, hai người đều rõ ràng nhìn đến, đây là một trương nam nhân tự chụp. mạnh nguyên ca duỗi tay cởi lệch mở ảnh chụp, liền thấy hình ảnh thượng nam nhân nhíu lại mày, nhìn màn ảnh, cho dù là nguyên ca mê gia thẳng chụp, nhưng là thanh tuấn ưu việt ngũ quan. Vẫn là bị phóng đại đến mức tận cùng. Mặt mày giống như tự mang theo một cổ sa cách lánh đạm hương vị. Gương mặt này, Mạnh Nguyên ca buổi chiều rước chừng nhìn ba cái giờ, như cũng nhịn không được cảm khái, rõ ràng có tiền còn có mặt mũi. Ông trời thật sự hậu đai hắn. Mạnh Nguyên ca quay đầu nhìn Trình Ly, hai người bốn mắt tương đối. Thật sự. Nàng hỏi. Trình Ly gật đầu, thật sự. Mạnh Nguyên ca lần này liền ngoạc tảo, đều cũng không nói ra được, ngồi ở ghế trên, hoàn toàn tròn váng. Nhưng thật ra Trình Ly, lúc này rút ra không giải thích, ngượng ngùng à, ta đem chúng ta kết hôn sự tình nói cho Nguyên Ca, kết quả nàng phi không tin. Cho nên chỉ có thể làm người phát cái tự chụp chứng minh một chút. Dung Kỳ, tự chụp là có thể chứng minh. Trình Ly suy nghĩ một chút, giống như xác thật không thể. Vừa rồi Mạnh Nguyên Ca chỉ là muốn cho nàng chứng minh một chút, cái này bị nàng cố định trên tốt hệ chặt, là Dung Kỳ bản nhân. Giây tiếp theo, hai điều giọng nói hệ chặt bị đã phát lại đây. Trình Ly cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp cờ lật mở. Vì thế một cái trầm thấp thản nhiên giọng nam ở trên bàn cơm vang lên. Trình Ly là Dung Kỳ lão bà. Này mới vừa bà xong, đệ nhị điều giọng nói liền tự động liên tiếp thượng. Như vậy mới xem như chứng minh đi. Trình Ly, đối diện Mạnh Nguyên ca. Đệ 24 trường, đối với ngươi như vậy quan trọng một ngày ta hứng. Thanh âm này chủ nhân, Mạnh Nguyên ca buổi chiều mới vừa nói chuyện với nhau ba cái giờ. Sao lại thế này? Mạnh Nguyên ca kinh ngạc nhìn Trình Ly. Vì thế Trình Ly không thể không, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, một năm một mười cùng Mạnh Nguyên, ca đúng sự thật nói tới. Trọc đến Trình Ly đều thật cẩn thận nhìn nàng, muốn giải thích chính mình giấu giếm nguyên nhân. Ý của ngươi là nói, ngươi cùng hứa ký hành chia tay lúc sau, liền gặp được Dung Kỳ dọn đến nhà ngươi phụ cận hoa viên nhà Tây, các ngươi hai cái gặp lại. Ngươi bởi vì bị hứa ký hành cái kia tiện nam nhân kích thích, muốn cùng Dung Kỳ tương thân, kết quả vừa lúc đuổi kịp mụ nội nó sinh bệnh, hắn đưa ra kết hôn. Các ngươi hai cái liền như vậy trời xui đất khiến lãnh chứng Ngươi, cư, nhiên, không, cáo, tố, ta. Mạnh Nguyên ca nhìn chầm chầm trình ly, gan từng chữ một mà lên án. Trình ly, vốn dĩ trước tiên tưởng nói cho ngươi, nhưng là lại không tìm được thích hợp cơ hội. Đột nhiên Mạnh Nguyên ca nghĩ tới, nàng nói, cho nên ngươi phía trước mới nói, có cái nhận thức người chuẩn bị lõi hôn. Trình ly không lời gì để nói, chỉ có thể nói, trí nhớ của ngươi, đảo cũng không cần tốt như vậy. Quả nhiên đến cảnh giác, loại này vô trung sinh hữu mạnh nguyên ca mới vừa nói xong, lại bắt đầu phát điên, nàng lên án nói, ngươi có biết hay không ngươi làm ta bỏ lỡ, bao nhiêu lần mắng hứa ký hành cái tiêu cẩu đồ vật cơ hội. Đặc biệt là nghe được, trình ly vừa rồi nói, dung kỳ tài xế làm cho hứa ký hành mặt, đem nàng tiếp đi. Ta phát hiện loại này nam nhân cũng có thể, phía trước hắn không phải làm ngươi hiện thực điểm, như thế nào, hiện tại ngươi thật sự tìm một cái 360 độ treo lên đánh hắn nam nhân, hắn ngược lại khó chịu. Lúc trước hắn ngoại tình kẻ có tiền thời điểm, như thế nào không ngắm lại ngươi có bao nhiêu nghẹn khuất gặp nạn bị. Nghe được Mạnh phóng viên, quen thuộc mà cay độc miệng tháo, Trình Ly nhịn không được nở nụ cười. Đột nhiên Mạnh Nguyên ca nhìn nàng nói, ngươi nói dung kỳ có thể hay không cảm thấy ta là cái ngốc tử. Cư nhiên hỏi hắn, vì cái gì sẽ tuyển ta đi phỏng vấn hắn? Trình Ly trầm mặc. Không được, ta phải tới chút rượu, bằng không ta mau hô hấp không lên. Mạnh Nguyên ca kêu người phục vụ lại đây. Bởi vì lần này là vì chúc mừng nàng phỏng vấn thuận lợi, nhà ăn là nàng chính mình tuyển. Một nhà rất có bầu không khí pháp nhà ăn, giá cả đương nhiên cũng không tiện nghi. Người phục vụ đem rượu đơn đem ra, Mạnh Nguyên ca nhìn một vòng, muốn một lọ chẳng bỉnh. Nàng điểm xong, càm cú đánh ly vừa nhắc, này bình chẳng bỉnh, ngươi mua đơn. Vì cái gì? Trình ly có chút ngốc. Mạnh Nguyên ca nháy mắt nổi mạnh, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì. Ngươi đều thành công đem dung kỳ bắt lấy. Kêu chính là Dung Kỳ A ta làm ngươi mua bình chẳng phải, ngươi hỏi ta vì cái gì?" Trình Ly nhướng mày, nhưng ta cũng không phát tài. Chẳng lẽ không có gì hắc tạp? Mạnh Nguyên Ca kinh ngạc. Trình Ly không thể không nhắc nhở nàng, chúng ta hai cái thuộc về lối hôn, tình huống không giống nhau. Mạnh Nguyên Ca đột nhiên để sắt vào, thấp giọng hỏi, "Các ngươi hiện tại tới trình độ nào?" "Cái gì?" Trình Ly chớp hạ mắt. "Đều là người trưởng thành, ngươi cùng ta thẹn thùng cái gì vừa lúc người phục vụ đem chạm ngân cầm lại đây?" giáp mặt đem chạm bình mở ra, thức mau, kim sắc chất lỏng bị ngã xuống thon dài chạm bình ly chung, bọt khí hơi chán. người phục vụ đem hai ly trắng bình, phân biệt đặt ở các nàng trước mặt. mạnh nguyên ca dơ lên cái ly, hướng về phía trình ly, kính ta tốt nhất tỷ muaội, cảm tạ nàng ở phú quý lúc sau, thật sự làm được, cầu phú quý chớ tương quên. trình ly cười nhạo ra tiếng, lại vẫn là dơ lên cái ly, cùng nàng chạm vào hạ. nói thật, sentiment, ta thật sự đặc cảm động mạnh nguyên ca biết trình ly người này tính cách cũng không phải cái loại này sẽ dễ dàng mở miệng cầu người. Đặc biệt là nàng cùng Dung Kỳ Chi Gian, cũng không xem như bình thường luyến ái nam nữ. Đột nhiên lóe hôn phu thê, tại đây loại sự tình, hẳn là càng khó mở miệng. Trình Ly chạy nhanh đình chỉ, "Ngươi đừng cùng ta tới này một bộ, ngươi vẫn là vừa rồi như vậy, ta tương đối thói quen. Các nàng hai cái quan hệ quá hảo, sớm đã thói quen, ở lẫn nhau trước mặt làm càn bộ dáng. Khách khí, ngược lại không thích hợp các nàng." Mạnh Nguyên Ca cười hạ, "Kia đảo cũng là Thức mau, nàng nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng, lăng lão sư biết chuyện này sao? Ngươi cảm thấy đâu? Trình Ly hỏi lại. Mạnh Nguyên ca trên mặt lộ ra kinh tủng biểu tình, sau một lúc lâu mới nói, ngươi là gan cũng thật đủ đại. Trình Ly nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy, nếu lăng lão sư biết chuyện này nói, sẽ thế nào? Mạnh Nguyên ca cũng đồng dạng nghiêm túc trả lời, đến lúc đó, ngươi nhất định nhớ rõ trước tiên cho ta gọi điện thoại. Trình Ly nhúng mày. Ta đến lúc đó, đi cho ngươi nhặt xác. Mạnh Nguyên ca. Tính, trước không nghĩ như vậy đáng sợ sự tình, ngươi còn không có cùng ta nói, các ngươi tới trình độ nào đâu. Có thể tới cái gì trình độ trình ly suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, chúng ta hai cái chi gian, trừ bỏ có chương giấy hôn thú, ta cảm thấy cùng bằng hữu bình thường, không có gì hai dạng đi. Còn bằng hữu bình thường, ngươi mông ai đâu. Mạnh Nguyên ca đầy mặt đều viết, không tin hai chữ. Đều lão bà, lão bà kêu lên, còn gác này cùng ta trang không thân đúng không. Những lời này, làm Trình Ly một chút an tĩnh xuống dưới. Buổi tối sau khi chấm dứt, hai người phân biệt tiêu xe, từng người về nhà. Thượng xe taxi, Trình Ly lấy ra thai nghe không dây, mang ở trên lỗ tai. Lúc này mới mở ra hoài trang, đem Dung Kỳ nói chuyện phiếm giao diện mở ra, cộc lặc mở hắn cái kia giọng nói. Trình Ly là Dung Kỳ lão bà, hắn thanh trầm thấp mà lỏng, phảng phất những lời này đã bị hắn nói qua ngàn vạn biến. Lão bà hai chữ, kêu như vậy tự nhiên, kế tiếp hai chu. Toàn bộ phiếm hải trí thủ đô lâm thời vội vàng cùng giang trì xe sưởng hợp tác phương án. Đồng hâm quả nhiên nói chuyện giữ lời, cấp phiếm hải tranh thủ tới rồi một cái cạnh tranh báo giá cơ hội. Đương nhiên cuối cùng có thể hay không đủ chúng cử, vậy đến giữa toàn bộ phiếm hải đoàn đội chính mình nỗ lực. Trình ly vội đến mỗi ngày, thật sự tới rồi chân không chạm đất nông nỗi. Đến nỗi dung kỳ bên này cũng là, hướng mãi ngoại xuất viện lúc sau, hắn lại lần nữa đi trước Bắc Kinh. Tuy rằng hắn chưa nói, nhưng là trình ly lại nhiều ít đoán được Khải vực khoa học kỹ thuật chuẩn bị tạo xe, tuy rằng khải vực bên trong cũng có tự động điều khiển bộ môn, nhưng dù sao cũng là mới vừa khởi bước, nếu muốn mau chóng đi hướng quý đạo, trước mắt biện pháp chính là đầu tư hoặc là thu mua một nhà có thực lực tự động điều khiển công ty. Bởi vậy bọn họ cùng thiên mã Chí hàng đàm phán, tuy rằng thực bảo mật, nhưng ngoại giới đều không phải là, hoàn toàn không có tiếng gió. Chính ly cũng cùng tồn tại tự động điều khiển cái này trong vòng, nhiều ít cũng nghe đến. Nhưng đề cập đến công ty thương nghiệp cơ m Bởi vậy Trình Ly chưa bao giờ liều qua chuyện này. Đến nỗi phiếm hải góp vốn, cũng tới rồi thời khắc mấu chốt. Hứa ký hành nơi chắc liên tư bản, đem chỉnh thể báo giá để cao 2.000 vạn, nhưng này không những không làm nhậm không vừa lòng, ngược lại làm hắn càng thêm bực bội. Bọn họ cũng đang tìm cầu tân đầu tư phương, không cho chắc liên tư bản một nhà độc đại. Bởi vậy cùng giang trì xe xưởng hợp tác, trở thành bọn họ cần thiết muốn bắt lấy hợp đồng. Trở thành một đường xe xưởng phần mềm cung ứng thương. Này sẽ để cao bọn họ góp vốn khi đàm phán tư bản. Thứ hai, bọn họ đúng hẹn đi vào Giang Trì xe xưởng. Lần này chờ đợi bọn họ, không hề là Đồng Hâm một người, mà là Giang Trì xe xưởng tổng giám đốc cùng với mua sắm ủy ban. Giai đoạn trước Giang Trì xe xưởng đã đối phiếm Hải Chí tiến lên được rồi giai đoạn trước đánh giá, hơn nữa cho A cấp bậc nhận định, này xem như một cái tương đối có cạnh tranh lực đánh giá. Bởi vậy nhậm khung đối lần này hội nghị bàn tròn, tin tưởng tràn đầy. Phiếm Hải Chí hành tại hội nghị bên trong, có một lần tuyên truyền giảng giải cơ hội. Mà chủ giảng người đó là Phiếm Hải Chí Hành thủ tịch giá cấu sư, Trình Ly. Ở hai bên ngồi xuống lúc sau, ngồi ở thượng đầu giang trì xe sưởng tổng giám đốc liền nói thẳng nói, "Hảo, chúng ta liền thẳng đến chủ đề đi." Trình Ly đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói, "Chào mọi người, ta là Phiếm Hải Chí Hành thủ tịch giá cấu sư Trình Ly, lần này liền từ ta hướng đại gia giới thiệu, Phiếm Hải Chí Hành tự động bãi đầu xe hệ thống." Nàng đi đến phía trước, lúc này máy chiếu đã chuẩn bị ổn thỏa. Theo hình chiếu thượng hình ảnh bắt đầu, nàng thanh âm cũng theo vang lên. Phiếm Hải trí hành tự động bãi đầu xe hệ thống, chọn dùng thị giác phép tính cùng với gia đa truyền cảm khí tương kết hợp kiểm tra đo lường hệ thống. Đại biên độ đề cao nhằm vào với chướng ngại vật cảm giác năng lực. Trước nay có thể kiểm tra đo lường quá bãi đầu xe lộ tuyến thượng xuất hiện chướng ngại vật, kịp thời điều chỉnh bãi đầu xe đường nhỏ. Trước mắt chúng ta bãi đầu xe hệ thống, chở khách 24 cái truyền cảm khí, 4 cái cả mạng giác cùng với mười cái sóng siêu âm gia hệ thống. Cộng đồng hình thành bãi đậu xe hệ thống thị giác cùng xúc giác. Chúng ta đoàn đội trước mắt đã đối tự động bãi đậu xe hệ thống tiến hành rồi thượng vạn lần thí nghiệm cùng với phân tích đối với lồi lõm mặt đất, lộ thiên xe vị, dị hình xe vị, bậc thang trở phức tạp địa hình càng là trải qua lặp lại thí nghiệm, tích lũy phong phú thực nghiệm số liệu. Nói tới đây, Trình Ly hoán hạc chỉ chỉ trong tay bọn họ tư liệu, chư vị trong tay cầm, đó là đoàn đội ở thực nghiệm chung được đến đại lượng chân thật số liệu, cũng đúng là này đó số liệu chống đỡ chúng ta hệ thống. Để cao chúng ta hệ thống ổn định tính, hơn nữa không ngừng lưu hóa tính năng. Đứng ở phía trước trình ly, lúc này một thân hắc bạch phối hợp, sơ mi trắng phối hợp màu đen rộng chân quần dài. Cả người anh khí mà hiên ngang. Nàng đứng ở nơi đó, liền giống như đứng ở đèn tụ quang hạ, tự tin mà mỹ lệ. Mọi người không khỏi bị nàng hấp dẫn, an tĩnh nghe nàng sở giảng mỗi một câu. Thẳng đến nàng kết thúc, trong phòng hội nghị vang lên nho nhỏ vỗ tay. Giang Chỉ tổng giám đốc cười khẽ, có thể nhìn ra được tới Phiếm hải Chí hành tuy rằng là một nhà tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp đoàn đội, nhưng cũng là một nhà kỹ thuật thực lực vượt qua thử thách đoàn đội. Trình Ly mỉm cười, cảm tạ ngươi đánh giá. Đại nàng đi trở về chính mình vị trí, nhậm khung nhẹ nhàng tới gần, thấp giọng nói, giảng thật tốt quá. Trình Ly lúc này, trái tim còn ở bang bang thẳng nhảy. Nhưng nàng hơi hơi ngẩng đầu, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, nàng đều là người thắng. Có lẽ, ông trời cũng cảm thấy, hẳn là thích hợp khen thưởng chăm chỉ lại nỗ lực người. Ở hội nghị sau khi kết thúc, bọn họ đương trưởng cùng Giang Trì xe xưởng ký xuống hợp tác hợp đồng. Mà giờ phút này Bắc Kinh, Dung Kỳ lần này tới Bắc Kinh, như cũ là cùng Thiên Mã Chí Hàng nói đầu tư vấn đề. Thiên Mã Chí Hàng trước mắt là tự động điều khiển lĩnh vực Long Đầu Sĩ nghiệp, người sáng lập là trong vòng nổi danh kỹ thuật đại thần, tự chủ gây dựng sự nghiệp lúc sau, khiến cho quốc nội nhiều gia nổi danh đầu hành cùng đầu. Nhưng Thiên Mã Chí Hàng chào giá quá cao, bọn họ tới tới lui lui, nói chuyện có non nửa năm. Như cũ còn không có nói hợp lại. Ta cảm thấy cần thiết một lần nữa tự hỏi, đối thiên mã trí hàng đầu tư dung kỳ nhìn phía trước, thần sắc bình tĩnh. tưởng chích tán đồng nói, ta cũng là như vậy đối tân dương nói, nhưng ngươi cũng biết, hắn người này kỹ thuật của ma, vẫn luôn đặc biệt tôn sùng thiên mã trí hàng kỹ thuật. Hắn quân càng tư bản, lần này cũng tham dự đàm phán, là làm cùng đầu. Nhưng đàm phán kết quả, thực không thuận lợi. Tái hảo kỹ thuật, một khi giá cả mất đi ưu thế, chúng ta đều phải một lần nữa xem kỹ. Dung Kỳ thanh âm bình tĩnh mà lý trí, không hề có đàm phán thất bại suy sổ cảm. Tưởng chết đúng mai, hắn liền biết Dung Kỳ từ trước đến nay khíu giác ngại bén. Dung Kỳ tuy rằng cùng một cái khác người sáng lập phương Tân Linh Dương, đều là kỹ thuật xuất thân, nhưng là hắn ở thương nghiệp thượng khíu giác cũng làm người khâm phục, khải vực khoa học kỹ thuật đại phương hướng trước nay đều là từ hắn đem khống. Thức mau, bọn họ liền triệu tập đoàn đội, một lần nữa mở họp. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở cùng thiên mã Chí hàng đàm phán nhưng cũng không đại biểu bọn họ không có bị tuyển phương án đầu tư bộ môn đã sớm tuyển hảo còn lại một ít mới phát gây dựng sự nghiệp công ty mọi người ngồi ở trong phòng hội nghị nghe giới thiệu này đó công ty ưu khuyết điểm Thẳng đến một cái quen thuộc tên xuất hiện phiếm hải trí hành thành lập với 3 năm trước đây cái này đoàn đội ưu điểm chính là ở tự động bãi đầu xe hệ thống thượng có thập phần vượt qua thử thách kỹ thuật ta xem qua bọn họ phía trước ở khoa học kỹ thuật triển lãm thượng trưng bày thành quả bọn họ bãi đầu xe hệ thống ổn định tính cực cao hơn nữa có thể làm được toàn trường cảnh bãi đầu xe. Dung Kỳ cúi đầu nhìn trong tay tư liệu, khỏe miệng lại nhịn không được gợi lên. Nhưng ngay sau đó, kỹ thuật tổng giám nói, nhưng phiếm hải trí hành cũng có cái cực đại vấn đề, đó chính là bọn họ nhân sự biến động. Tiên nhiệm thủ tịch gia cấu sư Dư Thành từ trước, Dư Thành hành nghề trải qua cực kỳ phong phú, là lập thể thị giắc cùng số liệu khai quật phương diện chuyên gia. Nhưng là hắn rời khỏi sau, tiếp nhận hắn chức vị người, gọi là Trình Ly. Dung Kỳ ngẩng đầu. Hướng tới trước mặt máy chiếu xem qua đi. Máy chiếu thượng là trình ly một chương phía chính phủ ảnh trụ, hẳn là phiếm hải trí hành trên đọc phỉ xì ố website. Vị này tân nhiệm thủ tịch giá cấu sư, tốt nghiệp ở di đại máy tính hệ. Đối với nàng, chúng ta bên này cũng không có quá nhiều tư liệu. Nhưng liền trước mắt xem ra, vấn đề lớn nhất chính là, nàng chỉ có 28 tuổi, làm thủ tịch giá cấu sư mặc kệ là tư lịch vẫn là tuổi, đều quá mức tuổi trẻ. Đầu tư không phải quá mọi nhà, mỗi một nhà công ty ưu khuyết điểm đều sẽ so lập lại tương đối, bao gồm quản lý tầng nghiên cứu phát minh bối cảnh. Đột nhiên, nguyên bản ngón tay vẫn luôn nhẹ nhàng đánh tư liệu kẹp dung kỳ, động tác dừng lại. Hắn chậm rãi nâng lên mí mắt, đối diện kỹ thuật tổng giám, hiện nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt của hắn, không khỏi dừng lại. Tuổi trẻ, trước nay đều không phải vấn đề dung kỳ nhìn chung quanh chung quanh, thấp suy thanh, đề cao thanh âm nói, toàn bộ khải vực quản lý tầng, bình quân tuổi 33 tuổi. Mà ta bản nhân trở thành khải vực ceo khi. Chỉ có 22 tuổi. Dung Kỳ khuôn mặt trầm tĩnh, thấp giọng nói, tuổi trẻ, không chỉ có không là vấn đề, vẫn là tư bản. Kỹ thuật tổng giám tựa hồ muốn giải thích cái gì, liền nghe Dung Kỳ nói thẳng nói, đầu tư bộ môn đánh giá này mấy nhà công ty, mặc kệ là đầu tư vẫn là thu mua, đều bằng nhanh tốc độ lấy ra một cái phương án. Mọi người sôi nổi nói là. Vậy như vậy Dung Kỳ nói xong câu đó khi, di động chấn động hai hạ, là một cái đến từ trình ly hoại trạt. Trình ly. Tuy rằng tạm thời không thể nói cho ngươi đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hôm nay, là ta dương buồn khải hàng một ngày. Chính Ly cũng không biết đây là cái gì tâm tình. Nhưng chính là, ở gặp được vui vẻ sự tình khi, nàng cái thứ nhất nghĩ đến muốn chia sẻ người. Là hắn. Chẳng sợ hắn cũng không tại bên người, như cũng muốn làm hắn cảm thụ nàng hiện tại vui vẻ. Dung Kỳ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta cũng tưởng cùng ngươi nói một câu. Dung Kỳ, chúc mừng. Dung Kỳ cười khẽ nhìn này hỏi chàng, thẳng đến hồi lâu, hắn ngẩng đầu mới phát hiện, trong phòng hội nghị rất nhiều người vẫn chưa rời đi. Mà là chiều hắn nhìn qua. Làm sao vậy? Hắn thu Liêm Ý cười, đạm nhiên hỏi. Mọi người lắc đầu. Vậy tan họp đi. Dung Kỳ đưa điện thoại di động thu vào trong túi, thông dong đứng lên. Chờ đi ra phòng họp, hắn liền đối đi theo phía sau trợ lý Di Chát Sa nói, cho ta đính vé máy bay, ta phải về Thượng Hải. Hiện tại. Di Chát Sa khiếp sợ liền phải phiên hắn hành trình ăn bài. Nhưng Dung Kỳ chân thật đáng tin nói, hiện tại, buổi tối 7 giờ, trình Ly đi theo công ty đồng sự cùng nhau ra tới Liên Hoan, hôm nay bởi vì thành công ký xuống hợp đồng, nhậm khung vì khao toàn bộ đoàn đội, liền ăn bài Liên Hoan. Diễn tuyển một nhà giá cả thập phần sang quý nhà hàng phệ. Mọi người buông ra ăn, tùy tiện ăn. trình Ly ngồi xuống không bao lâu, liền thu được Dung Kỳ hệ trạng. Dung Kỳ, buổi tối Liên Hoan đến vài giờ, ta làm tài xế tới đón ngươi. Trinh Ly, không cần, lần này đều là đồng sự, thực an toàn, đại gia uống rượu tự nguyện. Dung Kỳ, địa chỉ. Hảo đi. Trinh Ly đem chính mình địa vị đã phát qua đi. 8 giờ nhiều thời điểm, nàng đi một chuyến thời gian. Ra tới liền với lúc từ cửa sổ, nhìn đến bên ngoài đường cái, lúc này ven đường ngừng không ít xe. Trinh Ly cũng không biết như thế nào, liền liếc mắt một cái thấy kia chiếc watcher. Thượng Hải siêu xe nhiều như vậy, watcher mãn đường cái đều là. Chính là nàng nhìn kỹ chiếc xe kia đột nhiên nàng cất bước liền bắt đầu hướng dưới lầu chạy, chạy đến dưới lầu xuyên thấu qua kinh chăn gió liền thấy trên ghế điều khiển ngồi nam nhân ăn mặc màu đen áo khoác đang túi đầu nhìn di động, màn hình ánh sáng chiếu vào hắn gương mặt, làm hắn gương mặt rõ ràng dừng ở Trình Ly đáy mắt. Trình Ly bước nhanh đi qua đi, gõ vang cửa sổ xe, dung kỳ vốn dĩ bởi vì nhàn chán liền cầm di động xử lý biểu kiện, hắn liền nghe được cửa sổ xe bị gõ vang, vốn đang tưởng chính mình xe chống đỡ lộ, nhưng lồng đầu. Liền thấy màu đen xe pha lên ngoại, đứng người. Hắn đẩy cửa xuống xe khi, trình ly bình tĩnh nhìn hắn. tựa hồ còn không dám tin tưởng. Hắn liền như vậy từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đứng ở nàng trước mặt. Ngươi nàng muốn hỏi hắn như thế nào đột nhiên đã trở lại, chính là lời nói đến bên miệng, lại không biết vì cái gì, hỏi không ra tới. Ngược lại là dung kỳ mắt đen nhìn chầm chầm nàng, đột nhiên cười khẽ. Ta chính là cảm thấy hắn lại là cái loại này không nhanh không chậm âm điệu, mà nàng bên thai vang lên. Đối với ngươi như vậy quan trọng một ngày, ta hẳn là tham dự. Đệ 25 trường, nếu không đêm nay ngươi lưu lại. Mặc dù tới gần 9 giờ, trên đường phố như cũ náo nhiệt, dòng xe cộ như cũ như nước chảy, giờ phút này động cơ thanh, người đi đường ồn ào thanh, còn giống như nhịp trống chấn động tiếng tim đập Đối với ngươi như vậy quan trọng nhất tử, ta hẳn là tham dự. Chính là như vậy một câu, giờ phút này lặp lại ở trình ly trong đầu vang lên. Trình ly nhớ tới, chính mình phía trước cho hắn phát cái kia mẹ chát. Ngươi là từ Bắc Kinh trở về. Trình Ly đột nhiên hỏi. Hắn là bởi vì nàng một cái hoại chát, liền từ Bắc Kinh bay trở về Thượng Hải. Cái này nhận chi, làm Trình Ly tâm thần hoảng hốt, tim đập lại một lần tiêu thăng. Chính là tưởng tượng đến, hắn vì nàng một câu, liền từ xa ở ngàn dặm ở ngoài địa phương, trở lại Thượng Hải, xuất hiện ở nàng trước mặt. Tựa hồ miệt mài theo đuổi đi xuống, giống như sẽ thăm dò đến cái gì khó lường sự tình. Nhưng hỏi cái này câu nói khi, nàng tâm mắt liền từ mở ra cửa xe. Thấy xe ghế phụ. Mặt trên bãi một túi mới vừa mở ra bánh mì, còn có nửa bình nước khoáng. Hắn cái gì đều còn chưa nói, Trình Ly cũng đã xem đến rõ ràng. Chờ ta. Trình Ly ném xuống này hai chữ, quay đầu lại hướng trong tiệm chạy tới. Chờ năng một đường chạy như điên hồi đại sảnh, bởi vì bọn họ tụ hội người, nhà hàng phệ không có đủ đại ghế lô, bởi vậy liền đem bọn họ đều ăn bài đại sảnh. Trình Ly vừa xuất hiện, tả thanh thanh liền nói, senti mét mau tới. Ngươi thích phô mai hấp đại tôm lại tới nữa. Nhâm tổng, ngượng ngùng, ta đi rồi trình ly sách lên bao. Nhâm khuôn ngần ra, hô, như thế nào cứ như vậy cấp đi. Trình ly tới gần hắn, thấp giọng nói, có người tới đón ta. Nhâm khuôn cái này minh bạch, đảo cũng không nói cái gì nữa. Ngược lại là đoàn đội những người khác, có chút không tình nguyện. Hô, trình công, ngươi sớm như vậy đi làm gì? Xin lỗi, xin lỗi, thật là đặc thù tình huống. Ngày mai ta thỉnh đại gia uống xong ngọ trà, tùy tiện điểm tùy ý điểm. Thấy nàng là thật sự thực xuất ruột, lại nói ra nói như vậy, đại gia cũng liền không lại ngăn đón. Trình Ly cơ hồ là ở vài phút, liền hoàn thành hồi nhà ăn, lấy bao, rời đi toàn bộ quá trình. Đương nàng thở hồng hộc, một lần nữa chạy về tới khi, Dung Kỳ vẫn chưa trở lại trong xe ngồi. Thật sự nghiêm túc làm được, nàng nói kia hai cái. Chờ nàng. Chúng ta đi ăn cơm được không Trình Ly đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lượng sáng lên. Dung Kỳ cười khẽ, không cần chạy nhanh như vậy. Ta sẽ chờ ngươi. Trình Ly nhấp miệng lắc đầu, ngươi đều đợi lâu như vậy, ta chạy hai bước mà thôi. Nàng này một câu, làm dung kỳ trong khoảnh khắc, lâm vào nào đó cảm xúc chung. Hồi lâu, hắn du mắt, thấp giọng nói, ta chờ, có thể so ngươi tưởng tượng lâu. Lâu đến liền chính hắn đều quên, đó là cỡ nào dài dòng một đoạn năm tháng. Cũng không minh chân tướng Trình Ly, còn tưởng rằng hắn là ở nhà an bên ngoài đợi thật lâu thật lâu. Vì thế, nàng trong lòng càng thêm ái náy, nói thẳng nói. Đợi lát nữa ngươi tùy tiện đề yêu cầu, ta tuyệt không hai lời. Thật sự, Dung Kỳ nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Mới vừa khoác lát Trình Ly, mặc danh trột dạng. Nhưng thực mau, hai người lên xe rời đi nhà ăn. Lên xe sau, Trình Ly nhìn Dung Kỳ, hỏi, muốn ăn cái gì? Dung Kỳ nhìn thẳng phía trước, đạm nhiên hỏi lại, ngươi biết ta từ chỗ nào trở về sao? Bắc Kinh A Trình Ly tuy rằng không do nguyên do, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời. Vậy ngươi cảm thấy, ta tương đối muốn ăn cái gì? Người này, còn chơi thượng chơi đoán chữ. Nhưng Trình Ly vẫn là nể tình mà nghi ngờ nói, cơm nhà. Thông minh. Lúc này Dung Kỳ xe đã khởi động. Hiện nhiên là hướng nhà hắn phương hướng. Trình Ly ngồi trên xe, còn rất an tĩnh, chỉ là đấy lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Nếu đây là nam nhân khác, động bất động liền đem cô nương hướng ra mang, nàng khẳng định sẽ cảm thấy không có hảo tâm. Cố tình người này là Dung Kỳ. Chẳng sợ bọn họ hai cái chi gian, sớm đã lanh chứng, có hợp pháp thân phận. Nhưng Dung Kỳ chưa bao giờ đối Trình Ly đã làm, một tia vượt rào việc. Đối với người nam nhân này, nàng có loại thiên nhiên tín nhiệm. Hai người tới rồi trong nhà, Trình Ly phát hiện chẳng sợ Dung Kỳ không ở, cái này phòng ở như cũ là vẫn duy trì không dính bụi trần sạch sẽ hoa lệ, tương so với lần trước mới gặp khi kinh diễm, đột nhiên nàng cảm thấy cái này phòng ở thực lãnh. Trình Ly ra tiểu khu là có chút niên đại, Trang Hoàng cũng không phải trước mắt nhất lưu hành một thời loại này nhẹ xa âu thức. Nhưng chính là thực ấm áp. Trong nhà tùy ý bãi, đều là về bọn họ một nhà ba người hồi ức. Có lăng lão sư đi ra ngoài du lịch, mang về tới tiểu lễ vật. Có trình định sóng đơn vị phát vật kỷ niệm. Cũng có trình ly từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được đến huy hiệu. Mà dung kỳ trụ địa phương, liền đơn thuần là cái phòng ở, thực hoa lệ, lại không có gì hắn cá nhân dấu vết. Chẳng sợ hắn lâu như vậy không trở về, cái này phòng ở cũng như cũ ngăn nắp lượng lệ, sẽ không bởi vì hắn ở hoặc là không ở, mà thay đổi cái gì. Làm sao vậy? Dung Kỳ thấy nàng đứng ở phòng khách bất động. Trình Ly, ta cảm thấy ta nếu là nói ra, ngươi đại khái sẽ chê cười ta. Dung Kỳ nhìn thẳng nàng, sẽ không. Hắn nói sẽ không, chính là thật sự sẽ không. Vì thế Trình Ly mở miệng nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi phòng ở giống như không có gì ngươi giấu vết, liền cảm giác mặc kệ ngươi ở vẫn là không ở, cái này phòng ở vĩnh viễn như vậy xinh đẹp sạch sẽ. Không có nhân khí đúng không Dung Kỳ sơn mắt thấy lại đây, thấp giọng cười hạ, ta mãi mãi tới thời điểm cũng là nói như vậy. Dung Kỳ nhìn quét một vòng phòng ở, nàng nói ta này phòng ở, không giống như là người chủ. a, Trinh Ly không nghĩ tới, huống mãi mãi lời bình sẽ như thế sắp bén. Nàng ý tứ là, giống bản mẫu gian, chỉ có thể nhìn xem. Nga, nguyên lai like là ý tứ này. Trinh Ly tán đồng gật đầu. Đây cũng là, nàng vẫn luôn thúc giục ta kết hôn nguyên nhân Dung Kỳ nghiêng đầu, gàn từng chữ một nói, cái này ra, yêu cầu một cái nữ chủ nhân. Trinh Ly cố nén. Muốn không chế được chính mình biểu tình. Chính là gương mặt lại không biết cố gắng bắt đầu phiếm hồng. Làm. Nấu cơm đi, ngươi khẳng định đã rất đói bụng đi. Trình Ly chạy trối chết mà chiều phòng bếp đi đến. Dung Kỳ đứng ở phía sau, thấp giọng cười. Bởi vì quá muộn, Trình Ly liền trực tiếp cho hắn hạ một bao mặt. Cũng may trong nhà cư nhiên còn có thịt. Tuyết tan lúc sau, Trình Ly cắt thành thịt ti, đơn giản làm cái rau xanh mỳ thịt thái sợi. Hai người ngồi ở trên bàn cơm, Trình Ly chén là nhỏ. Dung kỳ trước mặt chính là một cái chén lớn, mặt trên phủ kín rau xanh cùng thịt ti. Hắn ăn một ngụm, trình ly thật cẩn thận nhìn chằm chằm. Hương vị thức hảo. Trình ly đôi tay chống cằm, khoe khoang nói, ta có phải hay không còn có một chút chủ nghệ ở trên người. Chỉ là một chút sao. Dung kỳ mí mắt khẽ nâng, thông thả ung dung nói, quá khiêm tốn, là rất nhiều. Trình ly tâm hoa nộ phóng, ngươi còn rất sẽ khen người. Ăn ngay nói thật mà thôi dung kỳ miệng lưỡi lại túm lại thiếu. Trình ly nở nụ cười túi đầu ăn chính mình trong chén mặt ở bọn họ ăn cơm thời điểm ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận đom đóm đom đóm thanh âm thực mau mưa to mánh liệt tới từ phòng khách cửa sổ sắt đất ra bên ngoài xem toàn bộ thế giới phản phất bị bịt kín một tầng xa nguyên bản nhìn một cái không sót gì sông hoàng Phố cảnh giờ phút này cũng ở mưa to trung trở nên ảnh ảnh nước ước chờ hai người ăn xong mưa to không chỉ có không có chậm lại xu thế còn càng rơi xuống càng lớn hơn nữa cùng với mưa to không trung sấm rền không ngừng ầm ầm ầm như là muốn toàn bộ không trung nổ tung. Chẳng lẽ đêm nay có người tại đây độ kiếp? Trình Ly nhớ tới năm nay thượng nửa năm, cũng có một lần, như vậy mưa to, lúc ấy rất nhiều người ở bằng hữu vòng đều là như vậy phát. Dung Kỳ Thu thập hảo, cũng đã đi tới. Hai người đứng ở phía trước cửa sổ, tính xem bên ngoài ràn rùa mưa to. Giờ khắc này, không có người ta nói lời nói. Không biết qua bao lâu, Trình Ly cúi đầu nhìn mắt, trên cổ tay đồng hồ. Bên ngoài trời mưa đến quá lớn đột nhiên. Dung Kỳ trước mở miệng nói. Trình Ly gật đầu, xác thật quá lớn, bất quá nàng cũng nên về nhà, nàng chuẩn bị mở miệng cáo tử. Dung Kỳ, ta hôm nay ngồi thật lâu phi cơ, lại khai xe. Trình Ly sứng suốt, một lát tình nộ, hắn ý tứ là hắn rất mệt đúng không? Ngươi đừng đưa ta, ta kêu cái xe trở về thì tốt rồi Trình Ly một chút không cảm thấy Dung Kỳ như vậy không thân sĩ. Tương phản, hắn có thể nói thẳng, nàng con rất vui vẻ, rốt cuộc bọn họ chi gian không cần loại này khách sáo. Dung Kỳ đột nhiên cười một cái, thấp giọng nói, "Ta ý tứ, nếu không đêm nay, ngươi lưu lại." Bên ngoài vang mà một tiếng, đất bằng một tiếng sấm sét. Cái loại này nổ tung thanh âm, vang vọng phía chân trời. Dung Kỳ ý cười đột nhiên cứng đờ, mi đôi cũng không tự giác mà chọn hạ. Trình Ly còn không có tử, Dung Kỳ lưu nàng dừng chân chuyện này khiếp sợ Trung Hòa hoán lại đây, liền thấy Dung Kỳ bị sấm sét rõ ràng dọa nhảy dựng phản ứng, nháy mắt, nàng có chút minh bạch, ngươi là sợ sẽ đánh. Sau một lúc lâu, liên thấy dung kỳ cố nén cái gì dường như chậm rãi gật đầu, sắt thật có điểm. Trình Ly thấy vẻ mặt của hắn, chạy nhanh an đuổi nói, kỳ thật sợ xét đánh cũng không có gì, ta trước kia cũng là một tá lôi khiến cho ta mụ mụ đổi ta ngủ. từ từ nàng ở nói cái sao? Dung kỳ dương mắt nhìn qua, Trình Ly lập tức giải thích, ta không phải ý tứ này, cái nào ý tứ? hắn hơi xúp môi, cười như không cười hỏi lại, cái gì nha? Nàng rõ ràng chính là đang an ủi hắn, như thế nào hiện tại còn biến thành chính mình rất hố. Trình Ly có trăm triệu điểm điểm vô ngữ. Chính là ta cái gì cũng chưa mang A Trình Ly nói sang chuyện khác. Dung Kỳ, nhà ta đều có. Trình Ly khiếp sợ mà nhìn hắn, Dung Kỳ a cười một tiếng, đừng loại vẻ mặt này, là A gì hỗ trợ chuẩn bị. A gì vì cái gì muốn chuẩn bị này đó? Trình Ly hỏi. Nàng thật cũng không phải tò mò, nàng chính là thuần túy muốn biết, A gì vì cái gì muốn chuẩn bị này đó? Dung Kỳ khỏe miệng nhẹ xà hạ, kéo thanh âm, bởi vì, ta kết hôn. Trình Ly Trình Ly bị đưa tới phòng cửa, lúc này mới phát hiện, phòng này cùng nàng lần trước lại đây, sắc thật có rất lớn không giống nhau. liền rõ ràng thiếu nữ rất nhiều, khăn trải giường không phải phía trước thâm sắc hệ, mà là ấm áp hồng nhạt, mặt trên chuế lông xù xù tiểu cầu. A Di, nàng hảo có thiếu nữ tâm A Trình Ly cảm khái. Dung Kỳ đã đem ngăn tủ mở ra, nói thẳng, áo ngủ cùng mặt khác quần áo đều ở chỗ này. Trình Ly gật đầu. Người trước xem một chút, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Dung Kỳ nói xong, liền đi trước ra phòng. Trình Ly mở ra trong ngăn tủ ngăn kéo, phát hiện cư nhiên còn có sạch sẽ nội y gì Từng hàng đẹp hảo. Chờ nàng đi trang điểm bên kia, phát hiện bên này cũng là bãi rất nhiều, đại bài mỹ phẩm dưỡng ra. Có chút thậm chí là Trình Ly chính mình ngày thường đều luyến tiếp mua. Không trong chốc lát, Trình Ly di động vang lên. Dung Kỳ, A Di nói, quần áo đều là tẩy quá. Ngươi có thể trực tiếp xuyên. Trình Ly, tốt. Trình Ly dạo qua một vòng, phát hiện phòng này cũng là tự mang toilet, bên trong đồ dùng tẩy rửa, cũng tất cả đều là sạch sẽ chưa khui. Nang di động còn cầm ở trong tay, bởi vậy tới hoạch chát, trước tiên liền phát hiện. Dung Kỳ, còn thiếu cái gì sao? Dung Kỳ, ta làm A-Z lại chuẩn bị. Trình Ly, không cần, A-Z suy xét thực chu toàn, cái gì cũng không thiếu. Dung Kỳ, vậy là tốt rồi. Trình Ly, giúp ta cảm ơn A-Z. Qua thật lâu, dung kỳ hệ chặt rốt cuộc tới. Á di nói, không cần cảm tạ. Trình Ly nhấp miệng, một người ở trong phòng, rốt cuộc cười lên tiếng. Hai người chi gian giống như, cách một cái Á di liền sẽ không xấu hổ dường như. Chờ Trình Ly tắm rửa xong ra tới, nhìn chung quanh phòng một vòng, rốt cuộc chuẩn bị sốt lên chăn lên giường ngủ, nhưng cửa vang lên tiếng đập cửa. Tới Trình Ly chạy nhanh mở miệng, lập tức mặc vào dép lê đi mở cửa. Nàng mở ra cửa phòng, liền thấy An mặc một thân màu xanh biển sọc áo ngủ dung kỳ. Đứng ở nàng trước mặt, tóc cũng là ướt dầm dề trạng thái, mới vừa tắm rửa xong bộ dáng. Đột nhiên thấy hắn như vậy ở nhà một mặt. Trình Ly khiếp sợ có chút không hoán quá thần, liền cảm giác hai người giống như đột nhiên tiến vào một loại quan hệ. Rốt cuộc có thể thấy lẫn nhau xuyên áo ngủ bộ dáng, là một loại thực thân cận quan hệ mới được đi. Dung Kỳ trong tay bưng một cái pha lê ly, bên trong là sữa bò. Sữa bò chợ miên hắn đem sữa bò đưa tới. Trình Ly rối tay tiếp nhận, thấp giọng nói, cảm ơn. Dung Kỳ nhìn nàng tóc còn có chút ướt, hỏi, không có máy xấy sao? Có có toa lét liền có một khoản mang xâm mới nhất khoản máy xấy. Trình Ly giải thích nói, ta đầu tóc quá nhiều, mỗi lần đều phải thổi đã lâu mới có thể làm. Hơn nữa thổi nửa làm, đối đầu phát tương đối hảo. Dung Kỳ gật gật đầu, tựa hồ không hiểu lắm cái này lý luận. Han Thấp giọng hỏi, dùng đồ vật, đều còn thói quen đi. Trình Ly suy nghĩ một chút, nói, ái di phẩm vị còn khá tốt. Hai người đứng ở cửa phòng hai bên. Cửa kia khối gạch men sứ giống như một đạo đường danh giới, hắn đứng ở ngoài cửa, nàng ở trong môn. Thằng đến Dung Kỳ thấp giọng nói, ngủ ngon. Ngủ ngon. Trình Ly trả lời. Vào đi thôi Dung Kỳ nói câu, liền xoay người trở về chính mình phòng. Trình Ly đóng cửa lại. Nàng cúi đầu nhìn mắt, then cửa hạ cái kia khóa khấu, cuối cùng vẫn là không có rỗi tay khóa lại. Nay một đêm, nàng cũng không có trong tưởng tượng cái loại này lần qua lộ lại thấp thỏng. Có lẽ, thật là kia ly sữa bỏ trợ miên. Ngày hôm sau buổi sáng, 7 giờ không đến, Trình Ly liền tỉnh. Nàng chạy nhanh rửa mặt thỏa đáng, từ ngăn tủ chọn một kiện thẻ bài còn tính bình thường quần áo thay. Nàng vận ra cửa phòng, đầu tiên là lặng lẽ thăm dò, tả hữu đánh giá một phen. Kết quả nàng phát hiện toàn bộ ra, đều là im mắng. Vốn dĩ Trình Ly còn tưởng rằng, là Dung Kỳ cái này điểm không tỉnh. Chờ nàng ở phòng khách đi rồi một vòng, phát hiện huyền quan nơi đó, Dung Kỳ dậy không thấy. Nàng chạy nhanh xoay người, liền thấy nhà ăn trên bàn có một trương giấy. Trình Ly đi qua đi, cầm lấy tới vừa thấy. Ta đi Bắc Kinh, cuối tuần về. Là khoản, là dòng bay phượng múa dung kỳ hai chữ. Đi rồi. Trình Ly đáy lòng vốn nên như chút được gánh nặng tung một hơi, nhưng không biết vì sao, cuối cùng càng nhiều ngược lại là vắng vẻ cảm giác. Chờ nàng đem tờ giấy thả lại trên bàn khi, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn thật là vì nàng một câu, trở về. Đệ 26 chương, lần này là ta thân thủ đưa cho ngươi. Trinh Ly vốn dĩ tưởng trực tiếp kêu xe đi công ty, ai ngờ nàng mới vừa mặc tốt giày, tài xế liền cho nàng gọi điện thoại, nói chính mình xe liền ngừng ở mà kho, nói cho nàng cụ thể xe vị. Trinh Ly thế mới biết, Dung Kỳ lại cùng lần trước giống nhau, trước tiên an bài tài xế tới đón nàng. Buổi sáng, là ngài đưa Dung Kỳ đi sân bay sao? Trinh Ly hỏi, tài xế gật đầu, tối hôm qua dì trợ lý cho ta gọi điện thoại, ta còn kỳ quái, phía trước nói Dung Tổng muốn cuối tuần mới trở về. Như thế nào tối hôm qua đột nhiên đã trở lại. Lại vẫn là ở quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ khi, từ cửa sổ xe ảnh ngược chung, thấy khỏe miệng nàng ý cười. Bất quá tới rồi công ty, nàng liền cấp mạnh nguyên ca đã phát hoại chát. Mạnh nguyên ca, yên tâm đi, không có. Bất quá nói thật, lăng nữ sĩ tình nguyện ngươi là cùng nam nhân hẹn hò đi. Nàng tối hôm qua không về nhà, liền lâm thời cấp lăng nữ sĩ phát hoại chát. Tìm lấy cớ, nói bên ngoài vũ quá lớn, nàng đêm nay liền ở mạnh nguyên ca trong nhà ngủ nàng cũng không phải không ở bên ngoài ngủ lại, cơ bản đều là cùng Mạnh Nguyên ca cùng nhau. Mạnh Nguyên ca, bất quá ngươi tối hôm qua đi chỗ nào? Nên sẽ không chính là ta tưởng như vậy đi. Mạnh Nguyên ca, dung kỳ dáng người có phải hay không nhất tuyệt, nói thật, tuy rằng ngày đó ta phỏng vấn hắn, hắn ăn mặc quần áo, nhưng ta cảm giác hắn ngày thường khẳng định rèn luyện thân thể, vai rộng eo thon, xuyên áo sơ mi đều đặc biệt tuyệt. Trình Ly, ngươi ngay trước mặt ta, nói loại này lời nói thích hợp sao? Mạnh Nguyên ca, cũng là khê mật phù, không thể khê. Mạnh Nguyên ca, bất quá ta còn là muốn nghe chi tiết. Trình Ly, chi tiết chính là ta tối hôm qua đơn độc ngủ, phòng cho khách giường thực thoải mái thực mềm, ta một đêm mộng đẹp. Mạnh Nguyên ca, ngoa tảo, hắn này đều có thể nhịn được. Mạnh Nguyên ca, nguyệt hắc phong cao đêm mưa to, đây chẳng phải là phát gục cừu còn cơ hội tốt nhất. Trình Ly, nhân gia không ngươi nghĩ đến như vậy bụng đói ăn quảng. Mạnh Nguyên ca, không được, tỉ muội ta đại ngực chân dài. Tuyệt mỹ mẹ sinh vừa giáp so mặt đều bắt không được hắn. Mạnh Nguyên Ca cấm dục hệ nam nhân có phải hay không quá khó làm điểm? Trình Ly nhắc nhở, sáng sớm tinh mơ phiền toái ngươi khắc chế. Mạnh Nguyên Ca chính là bởi vì sáng sớm tinh mơ ta mới hỏi cái này. À nếu là tối hôm qua liền hỏi nhiều quấy rầy các ngươi. Trình Ly cảm thấy chính mình vẫn là đường liêu đi xuống, bằng không thật không dứt, tưởng chết ngáp một cái. Tối hôm qua hắn bị người kéo đi quán bar uống đến dạng sáng 2 điểm đa tải trở về. Lúc này còn có thể rời giường, chuẩn bị nửa giờ sau hội nghị, hắn đều cảm thấy chính mình quả thực là chuyên nghiệp. Hắn chính bưng lên ly cà phê, liền thấy từ Cầm đi bên kia đi tới Dung Kỳ, có chút kinh ngạc giơ tay, Dung Kỳ bưng mâm đã đi tới. Người cũng vừa rời giường, tưởng chích có chút khiếp sợ. Hắn biết Dung Kỳ cùng chính mình không giống nhau, làm việc và nghỉ ngơi đặc biệt quy luật, cho dù là đi công tác, buổi sáng đều phải trước rèn luyện nửa giờ. Cái này điểm xuất hiện ở nhà ăn, thật sự quá không giống hắn. Dung Kỳ, không phải, ta vừa trở về." Tưởng Triết lại ngáp một cái, không thèm để ý hỏi, "Từ chỗ nào trở về?" "Thượng Hải." "Cái gì ngọn ý?" Tưởng Triết hơi kém đem cả phê sái. Dung Kỳ đem chính mình mâm đồ ăn, hướng bên cạnh kéo hạ. Tưởng Triết cũng không rảnh lo hăng ghét bỏ hành động, truy vấn nói, "Ngươi nói ngươi từ chỗ nào trở về?" "Thượng Hải, Dung Kỳ tựa hồ cũng không tính toán dấu giếm." "Tưởng Triết, ngươi tối hôm qua trở về một chuyến Thượng Hải." Chuẩn Sắc Điểm tới nói, Là buổi chiều liền đi trở về. Tường chết nhịn không được tả hữu liếc mắt một cái, hỏi, sao lại thế này? Phát sinh cái gì? Hắn thần sắc khẩn trương, sợ nghe được cái gì ngoài ý muốn tin tức. Có đôi khi không tin tức, chính là tốt nhất tin tức. Rốt cuộc thương trường thay đổi trong ngáy mắt. Dung Kỳ đạm nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, đã kết hôn nam nhân, đi công tác lâu như vậy, về nhà thực đáng giá đại kinh tiểu quái sao. Tường chết nhìn hắn, sau một lúc lâu khiếp sợ nói, ngươi biết chính ngươi vừa rồi nói gì đó sao? Mất công hắn còn tưởng rằng, là đã xảy ra cái gì đại sự. Loại này lời nói, ngươi đều nói được xuất khẩu sao. Tưởng chết càng nghĩ càng sinh khí, đột nhiên cảm thấy như vậy không biết xấu hổ sự tình, không thể làm hắn một người chứng kiến. Vì thế hắn lấy ra di động, trực tiếp gọi điện thoại. Phương Tân Dương đang ở phòng thí nghiệm, thấy điện thoại là tưởng chết đánh tới. Còn riêng tìm cái an tĩnh địa phương tiếp. Ngươi biết dung kỳ tối hôm qua hồi thượng hải sao? Tưởng chết trực tiếp hỏi. Phương Tân Dương kinh ngạc hỏi lại, a Hắn tối hôn qua hồi Thượng Hải. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Nghe được Phương Tân Dương liên tiếp hỏi lại. Tưởng chết tâm tình cuối cùng, hơi chút thoải mái điểm. Nhìn xem, người bình thường nghe được hắn tối hôm qua hồi Thượng Hải sự tình, khẳng định là như vậy kinh ngạc. Tưởng chết nhìn Dung Kỳ liếc mắt một cái, liền đem hắn vừa rồi nói lời này, lặp lại một lần. Đối diện đột nhiên trầm mặc. Ngoa tào. Sau một lúc lâu, tiêu đầu rốt cuộc truyền đến một tiếng đánh vỡ trầm mặc phản ứng. Tưởng chết đúng lúc đem điện thoại ngoại phóng mở ra, cũng may hiện tại thời gian này, nhà hàng vệ cơ bản không có gì người, bọn họ chung quanh càng là trống không, bởi vậy tưởng chết cũng không sợ bị người nghe được, khải vực khoa học kỹ thuật người sáng lập trước mặt mọi người bạo thô. Như vậy không biết xấu hổ nói, hắn đều có thể nói được xuất khẩu. Phương Tân Dương tự đáy lòng chấn động. Tưởng chết, xem đi, xem đi, Lão Phương một cái người thành thật, đều bị bức thành cái dạng gì. Dung Kỳ nhẹ dương mắt ra, không nói chuyện. Mắt lạnh nhìn bọn họ hai cái, cách điện thoại, kẻ sướng người họa. Không được, ta phải gọi điện thoại giúp hắn ước một chút tưởng chiết nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói. Phương Tân Dương, ước cái gì? Tưởng chiết, ta phải hỏi một chút bác sĩ, luyến ái não này ngoạn ý, tới rồi 30 tuổi còn có thể lớn lên ra tới. Bên kia truyền đến cười to thanh âm. Dung kỳ, tâm tình khá tốt đúng không? Phương Tân Dương nhưng thật ra nghiêm túc nói, ta xác thật còn rất trông thấy, người vị này chưa bao giờ che mặt thái thái. chính là. Khi nào an bài gặp mặt ta tưởng chết vầu nữ nói, chúng ta liền như vậy lấy không ra tay sao. Làm ngươi tốt nhất anh em, đều không thể trông thấy lao bà ngươi. Dung Kỳ lại không bị hắn kích tướng, như cũ câu nói kia, xem tình huống. Cũng may Phương Tân Dương bên kia cũng ở vội, liền cắt đứt điện thoại. Nói thật, ta thật sự hoài nghi ngươi có phải hay không bị hạ hàng đầu tưởng chết nghiêm túc tự hỏi cái này khả năng tính. Rốt cuộc, ở một tháng phía trước, hắn nhận thức Dung Kỳ, vẫn là mỹ nữ trước mắt quá số hiệu trong lòng lưu đoạn tình tuyệt tái bộ dáng kết quả ngắn ngủn thời gian quả thực cùng thay đổi cá nhân giống nhau dung kỳ ngẩng đầu xem hắn muốn biết nguyên nhân sao tưởng chết gật đầu đương nhiên suy nghĩ dung kỳ hơi câu lấy khoẹt miệng ngựa khí lại tốn lại thiếu chờ ngươi kết hôn sẽ biết tưởng chết ngươi mẹ nó có phải hay không cũng chỉ biết nói này một câu dung kỳ cuối tuần bay trở về thượng hải trình ly sớm liền ở ngẽn chặt thượng hỏi qua hắn có cái gì an bài ai ngờ hắn liền hai chữ ăn cơm. Bất quá lần này, hắn nhưng thật ra không yêu cầu cơm nhà, nói thẳng hắn đến nhà ăn. Trình Ly vốn đang nghĩ, muốn hay không vì tận hiện lòng trọng, đi theo tài xế cùng đi sân bay tiếp hắn. Nhưng nghĩ đến, hắn đi công tác lâu như vậy, phong trần mệt mỏi trở về. Nói không chừng còn muốn về trước nhà tây bên kia, vẫn ăn ra ra nãi nãi, liền đánh mất cái này ý niệm. 6 giờ tả hữu, Dung Kỳ đã phát hoại chát, làm nàng xuống lầu. Trình Ly cho rằng hắn ở bên ngoài tiểu khu chờ. Liền chạy nhanh chạy xuống tới. Ai ngờ vừa đến dưới lầu, liền thấy hắn đứng ở kia cây cây ngô đồng hạ. Ngươi như thế nào ở chỗ này chờ? Trình Ly phát hiện, hắn đối này cây cây ngô đồng, có phải hay không yêu sâu sắc ga, mỗi lần đều sẽ đứng ở cùng vị trí. Dung Kỳ thanh âm trầm thấp, tới đón ngươi ăn cơm. Thời gian này, quá nguy hiểm. Trình Ly tả hữu nhìn thoáng qua, sợ đụng vào hàng xóm. Rốt cuộc nàng ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, dưới lầu dưới lầu hàng xóm, đều là nhận thức nếu như bị người thấy, lại cùng nhà nàng lăng lão sư cùng lao trình vừa nói, chẳng phải là tất cả đều bại lộ. đi thôi dung kỳ nhìn nàng tả hữu quan sát bộ dáng, không cấm cười, vẫn luôn lên xe, cũng chưa đụng tới người quen, trình ly nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. dung kỳ đạo bị nàng hành động, cho cười, cũng không phải nhiều sinh khí, chính là nhàn nhạt hỏi, ta như vậy, thực lấy không ra tay. trình ly nguyên bản còn ở túi đầu khâu đai an toàn, nghe lời này, đột nhiên ngẩng đầu, chuyển hướng hắn. a Trinh Ly chố mắt, sau một lúc lâu mới ý thức được hắn nói ý tứ, thấp giọng nói, chính là bởi vì quá lấy đến ra tay, mới đến hảo hảo thỏa đáng cất trưa a. Biết rõ nàng là cố ý hứng người, cố tình hắn liền ăn này một bộ. Dung Kỳ cười khẽ, phát động xe. Hai người ăn cơm địa phương, là trung tâm thành phố một nhà hàng. Chính là cái loại này hoàn cảnh ưu nhã, không khí lãng mạn, nhưng là giá cả cũng quý đến, làm người nghẹn họng nhìn chân chối nông nỗi. Dung Kỳ trước tiên đính hảo ghế lô. Bất quá nhà ăn người phục vụ tựa hồ nhận thức hắn Mới vừa thấy hắn Cũng chưa thẩm tra đối chiếu số di động Liền trực tiếp đưa bọn họ hướng ghế lô lánh Hai người sau khi ngồi xuống Người phục vụ đem thực đơn đưa cho bọn họ Trình ly phiên phiên thực đơn May mắn nàng cùng mạnh nguyên ca hai người Xem như ăn uống hai người tổ Loại này nhà ăn cũng không phải không có tới quá Này mặt trên giá cả đảo Cũng thật không đến mức đem nàng doa sợ Châu nay cơm, ăn cũng còn tính vui vẻ Chỉ là trên đường Dung kỳ di động vẫn luôn ở vang cái không ngừng, lại một lần di động chấn động lên. Trình Ly ngẩng đầu xem hắn, hắn lại vội tay đưa điện thoại di động ấn rớt. Trình Ly, ngươi không tiếp. Nàng chính mình cũng là xã xúc, biết có đôi khi công tác tới, chắn đều ngăn không được. Tuy rằng Dung kỳ là nhà tư bản, nhưng công tác vội thời điểm, cùng xã xúc cũng không có gì khác nhau. An cơm Dung kỳ nhìn mắt nàng mâm, thấp giọng hỏi, còn hợp ăn uống sao? Trình Ly gật đầu, ăn ngon. Tuy rằng nàng là đồ ăn Trung Quốc dạ dày, Nhưng là ngẫu nhiên ha ha cơm tây, cũng rất không tồi. Nhưng Trình Ly túi đầu, dùng cơm đao mặt cắt trước bò bít tết khi, đáy lòng vẫn là nổi lên gợn sóng. Kỳ thật hắn vẫn luôn như vậy vội đi, lại nguyện ý phí thời gian, bồi nàng ăn như vậy lãng phí thời gian cơm tây. Hai người ăn xong, chuẩn bị rời đi khi, Trình Ly đứng dậy đi tranh toilet. Vốn dĩ, nàng là muốn mua đơn. Lại bị báo cho, cái này ghế lô đã sớm bị thiêm sống một mình. Trình Ly phiết hạ miệng, vẫn là xách theo bao, đi toilet. Chờ nàng ra tới khi, liền thấy Dung Kỳ xe đã bị ngừng ở cửa, bất quá hắn vẫn chưa khởi động xe, mà là ngồi ở trên ghế điều khiển tiếp điện thoại. Trình Ly đang chuẩn bị đi qua đi, lại bị người bên cạnh gọi lại. Trình Ly, nay một tiếng, cũng làm ngồi ở trong xe Dung Kỳ, ngẩng đầu lên. Bọn họ hai người đều nhìn về phía, cái kia hướng tới Trình Ly đi tới nam nhân. Chóng váng, không quen biết ta. Đối phương đi đến Trình Ly trước mặt, giơ tay liền phải sờ nàng tóc. Cái này thân mật hành động là ngồi ở trong xe Dung Kỳ, những mày. Cũng may Trình Ly sau này một trốn, đạm nhân nói, ngài vị nào. Lúc này nam nhân đứng ở cửa, ánh đèn rừng ở trên người hắn. Dung Kỳ tầm mắt dừng ở hắn trên mặt. Liếc mắt một cái nhận ra đối phương. Hạ Vân Trạch. Ta Hạ Vân Trạch cười ha hả, ha, cố ý hướng nàng trước mặt tấu, thật sự không biết. Ta đây nhưng đến thương tâm, rốt cuộc ngươi chính là ta nhân sinh mối tình đầu. Trình Ly mặt lệnh, ngươi lại nói loại này nhảm chán nói, ta liền đi rồi. Hạ Vân Trạch chạy, chạy nhanh nói: "Đừng đừng đừng, ta nói ngươi thấy ta, như thế nào một chút cũng không kích động a tốt xấu chúng ta cũng là đã nhiều năm không gặp, từ ta đi nước Mỹ, liền vẫn luôn chưa thấy qua ngươi đúng không? Chúng ta như vậy thanh mai trúc mã cảm tình, ngươi tất cả đều đã quên." Trình Ly Dư Quang, chiếu xe bên kia nhìn thoáng qua. "Ngươi muốn không có việc gì nói, ta phải đi rồi." Trình Ly nói. Hạ Vân Trạch trực tiếp hỏi: "Ngươi vẫn là phía trước cái kia hẻm chả sao?" Trình Ly không trả lời, Hạ Vân Trạch cười khẽ. Ngươi nếu là như vậy không phối hợp nói, ta đây cũng chỉ có thể cùng lăng láo sư muốn. Ngươi nhàm chán không Trình Ly rót cuộc dâng lên một kia không kiên nhẫn. Hạ Vân Trạch đối với nàng thái độ, đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tìm nói, nhìn đến ngươi cái dạng này, ta xem như an tâm, vẫn là ta quen thuộc cái kia centimet. Trình Ly không nghĩ lại phản ứng hắn, trực tiếp xoay người liền chuẩn bị rời đi. Cũng may Hạ Vân Trạch cũng là cùng bằng hữu cùng nhau tới. Hắn bằng hưu đang đứng ở cách đó không xa hô hắn một tiếng. Trình Ly xoay người lên xe khi, Hạ Vân Trạch hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, sentiment, lần sau thấy à. Nay một câu, cùng với Trình Ly mở cửa động tác, cũng chuyển tới vẫn luôn ngồi ở trong xe dung kỳ trong thai. Ai cùng ngươi lần sau thấy? Trình Ly vô ngữ nói thầm. Thấy dung kỳ ngồi, Trình Ly giải thích nói, gặp được một cái lao đồng học. Hạ Vân Trạch A. Trình Ly khiếp sợ chính là, nàng cư nhiên có thể thông rong kỳ trong miệng. Nghe được Hạ Vân Trạch tên, nàng kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên còn có thể nhớ rõ hắn. Hạ Vân Trạch cùng bọn họ cũng không phải cùng lớp đồng học, là một cái niên cấp, Hạ Vân Trạch ở khác ban. Phải biết rằng, phía trước Trình Ly là chủ động đề cập tên của mình, Dung Kỳ mới một bộ miễn cưỡng nhớ rõ bộ dáng. Liên nàng cái này cùng lớp đồng học, hắn cũng chưa cái gì ấn tượng. Hắn cư nhiên có thể nhớ rõ ngoại ban một cái nam sinh. Nhưng thực mau, Trình Ly bừng tỉnh nói, là bởi vì hắn mỗi lần xếp hạng đều ở ngươi ở cao trung thời điểm, một trung có cái hai cái truyền thuyết. cái thứ nhất chính là dung kỳ, từ thiếu niên ban thôi học trở về thiên tài thiếu niên, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành mọi người chờ mong như vậy, lôi đả bất động niên cấp đệ nhất. cái thứ hai chính là hạ vân trạch, nguyên bản hắn nhập học xếp hạng là toàn giáo đệ nhất, hơn nữa hắn là một trung trước hiệu trưởng nhi tử, tuy rằng hạ hiệu trưởng bị điều đến giáo dục cũng đi, nhưng là hắn như cũng là toàn giáo lão sư chú ý đối tượng. vốn tưởng rằng hắn ở cao trung. Như cũ có thể bảo trì toàn giáo đệ nhất huy hoàng. Ai ngờ, trên đường tới một cái dung kỳ. Hai người tuy rằng không ở một cái ban, lại có điểm vương không thấy vương ý tứ. Khi đó mỗi lần thi cử, đại gia nhất quan tâm chính là tuổi xếp hạng Dung kỳ có phải hay không như cũ lôi đả bất động đệ nhất, vẫn là hạ vân trạch cái này vạn năm lão nhị có thể ném đi vương toạn, thuận lợi đăng cơ. Chỉ tiếp, dung kỳ trước sau là dung kỳ, trước nay đều là thắng người kia. Không phải. Nghe được dung kỳ phủ nhận. Trình Ly gật đầu, cũng là, đại gia chỉ có thể nhớ rõ trụ lệ nhất, ai còn nhớ rõ đệ nhị. Dù sao, nàng cao trung thời điểm, chính là vẫn luôn thực vui vẻ, Dung Kỳ có thể đè nặng Hạ Vân Trạch một đầu. Cũng tình lăng nữ sĩ vẫn luôn về nhà, nói Hạ Vân Trạch như thế nào thế nào lợi hại. Các ngươi quan hệ thực hảo? Dung Kỳ hỏi. Trình Ly quả quyết phủ nhận, không có a. Dung Kỳ bàn tay đáp ở tay lái thượng, đột nhiên nói, kia hắn đại hội thể thao bị thương, ngươi còn đưa hắn đi phòng y y tế? A, Trình Ly đột nhiên một thoáng hốt, sững sốt đã lâu, bởi vì nàng thật sự không nhớ tới, cái này Hạ Vân trạch đại hội thể thao bị thương, chính mình đưa hắn đi phòng y y tế là chuyện khi nào? Không phải, vì cái gì nàng một cái đương sự đều không nhớ rõ có như vậy một sự kiện, nhưng là dung kỳ nói lại giống như một phen chìa khóa, mở ra nàng ký ức, thực mau, nàng rốt cuộc nhớ tới chuyện này đến tột cùng là khi nào phát sinh? Hẳn là cao nhị đi, lúc này Trình Ly. Ngầm đầu nhìn về phía trong xe Dung Kỳ, đột nhiên hỏi, có phải hay không năm ấy ngươi báo một cái 3.000 mét thi đấu? Ngươi còn nhớ rõ? Dung Kỳ thanh âm thực đạo. Trình ly nói, đương nhiên, ngươi khi đó chính là ta ân nhân cứu mạng. Khi đó, nàng là lớp trưởng, chính trực trường học tổ chức đại hội thể thao, lão sư làm nàng thống kê muốn tham gia thi đấu hạng mục danh sách. Tuy rằng một trung học sinh, trí lực phát triển thập phần lợi hại, nhưng rõ ràng thể lực, liền không quá cùng được với. Nàng hỏi một vòng. Cũng chưa người nào nguyện ý báo danh. Đối, đặc biệt là nam sinh 3.000 mẹ cùng nữ sinh 1.000 năm mét, là lao đại khó vấn đề. Toàn bộ trường học cũng chưa người nào nguyện ý báo danh, trình Ly ở trong ban thét to nửa ngày, cũng chưa người nguyện ý. Kết quả cũng không biết như thế nào, đến báo danh muôn tính đến thời điểm. Dung Kỳ đột nhiên lại đây, cùng nàng nói, hắn nguyện ý chạy 3.000 mẹ. trình Ly lúc ấy cảm động, hơi kém đều phải khóc. Tuy rằng khi đó nàng cùng Dung Kỳ không thân, hai người lời nói cũng chưa nói vài câu. Nhưng là nàng lập tức nhiệt tình tỏ vẻ, "Ngươi an tâm chạy, ta nhất định cho ngươi bảo đảm hảo hậu cần, đến lúc đó ngươi tưởng uống cái gì, cứ việc cùng ta nói." "Không cần." Dung Kỳ như cũ kia phó cao lãnh học thần bộ dáng. "Trình Ly, không có việc gì, ngươi cứ việc nói, có thể làm đến ta nhất định làm được. Cho nên ngươi còn cần ta làm cái gì?" Dung Kỳ tựa hồ bị nàng trên có chút không kiên nhẫn, miễn cưỡng nói, "Vậy ngươi liền ở trung điểm chờ ta, đến lúc đó thân thủ cho ta là được." "Hành." Trình Ly một ngụm bảo đảm. Ông ông, là động cơ khởi động thanh âm. Dung Kỳ trực tiếp khởi động xe, đánh gây Trình Ly hồi ức. Thấy hắn phải đi, Trình Ly hỏi, chúng ta hiện tại về nhà sao? Bằng không. Dung Kỳ quay đầu nhìn về phía nàng. Trình Ly do dự hạ, kiên định nói, muốn hay không đi xem điện ảnh. Dung Kỳ tựa hồ tự hỏi hạ cái này đề nghị, cuối cùng gật đầu, hảo đi. Cùng Mỹ nữ xem điện ảnh, đều như vậy miễn cưỡng sao? Hai người tới rồi phụ cận thương trường. Trình Ly trước tiên ở trên mạng lấy lòng điện ảnh, đến bên kia liền trực tiếp lấy phiếu. Cũng may rời đi chẳng cũng chỉ có 10 phút. Ngươi muốn uống điểm cái gì? Trình Ly chủ động hỏi. Dung Kỳ nhìn mắt, tựa hồ không có gì hứng thú. Trình Ly, nếu không ta mua cái này phần ăn đi. Nói xong, nàng liền chuẩn bị cầm di động quét mã. Hiện tại hết thể đều thực phương tiện, liền dạp chiếu phim ăn vặt, đều có thể quét mã. Ngươi đi mua đi, ta chờ ngươi. Đột nhiên, Dung Kỳ mở miệng nói. Trình Ly kinh ngạc nhìn hắn, nhưng vẫn là gật đầu, hảo đi. Dung Kỳ nhìn nàng qua đi xếp hàng bộ dáng. Ở trung quanh ồn ào trong tiếng, suy nghĩ dần dần lâm vào qua đi. Tuy rằng đại gia thực chờ mong làm đại hội thể thao, bởi vì như vậy sẽ có hai ngày không đi học thời gian. Nhưng là cũng không đại biểu đại gia nguyện ý báo danh tham gia hạng mục. Khác đảo cũng còn hảo, trường bào là tất cả mọi người không muốn dính dáng. Trình Ly làm lớp trưởng, ngày thường ở trong ban kêu gọi lực rất lợi hại, nhưng khi đó... Mặc kệ nàng như thế nào mà phá môi, cũng chưa người nguyện ý báo danh. thẳng đến muốn hết hạn ngày đó. Dung Kỳ ở hành lang, trong lúc vô ý nghe được nàng cùng Mạnh Nguyên Ca nói chuyện thiếm. Mạnh Nguyên Ca, ngươi thật đúng là chuẩn bị chạy một ngàn năm A. Không cần như vậy đua đi. Trình ly thở dài một hơi, chính là chủ nhiệm lớp nói, nam sinh 3.000 mẹ cùng nữ sinh 1.000 năm, chúng ta ban ít nhất đến báo một cái. Ta xem như thỉnh bất động bất luận kẻ nào, không phải đến chính mình thượng. Sentiment. Thật không phải ta không giúp ngươi, ngươi biết ta, tám trăm mẹ đều đến muốn ta mạng chó. Trình ly, biết, biết, cho nên ta chính mình báo danh. Mạnh nguyên ca, chính là ngươi không phải viêm ruột thừa có thể hay không có ảnh hưởng. Trình ly, hẳn là không có việc gì, nhiều lắm ta chạy chậm một chút, cuối cùng một người bái. Chiều hôm đó, Dung Kỳ chủ động đi đến trình ly chỗ ngồi trước, mở miệng nói, ta báo danh 3.000 mễ. Sớm đã hết hy vọng trình ly, nghe thế câu nói khi, trên mặt nở rộ ra quang mang không dám tin tưởng lặp lại xác nhận ba nghìn mễ sao ân ba nghìn mễ đương nàng hỏi yêu cầu nàng làm lúc nào dung kỳ không có thể khắc chế chính mình tư tâm hắn hy vọng hắn chạy qua trung điểm khi nàng ở nơi đó chờ hắn Năm ấy sân thể dục thượng trên khán đài ngồi đầy phất cờ hò reo học sinh trình ly an mặc một thân màu lam nhạt đồ thể dục đứng ở cao su đường băng bên cạnh dung kỳ vừa nhấc đầu một trận gió thổi qua nàng phi dương đuôi ngựa ở giữa không trung phiêu đãng dung kỳ cố lên đó là hắn trong trí nhớ nàng lần đầu tiên như vậy lớn tiếng kêu tên của hắn nhưng hắn cuối cùng lại chưa ở trung điểm chờ đến nàng trong ban một cái nam sinh đem đường gỡ lũ cổ sơ đưa qua khi hắn thở hổn hển mồ hôi đầy đầu cả người giống như từ trong nước vớt ra tới hắn dụ mắt thấp thấp hỏi trình ly đâu cũng không biết là ai trả lời hắn trình ly nàng đưa hạ vân trạch đi phòng y dì tế hạ vân trạch nhảy cao thời điểm vặn đến chân kia một cái chớp mắt trung quanh ồn òa thành. Phảng phất dần dần đi xa. Hắn chỉ nghe được chính mình tim đập, một chút chậm lại, chậm rãi quy về tĩnh mịch. Lúc này đang ở xếp hàng trình ly, ngẩng đầu nhìn trước mặt màn hình, mặt trên viết các loại an vật giá cả. Nhưng một cái sớm đã đi xa ký ức, đột nhiên đem nàng chọc trúng. Bởi vì nàng rốt cuộc nhớ tới đưa Hạ Vân Trạch đi phòng y tế cái kia sự tình, lúc ấy nàng giống như đáp ứng Dung Kỳ muốn ở trung điểm chờ nàng, nhưng là trên đường tham gia nhảy cao Hạ Vân Trạch vẫn bị thương chân. Vốn dĩ này cũng không liên quan chuyện của nàng. Nhưng là Hạ Vân Trạch, ở sân thể dục bên cạnh gặp được nàng, liền một hai phải làm nàng hỗ trợ đưa đi phòng y hệ tế. Trình Ly căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Trong sân dung kỳ, còn ở thi đấu đâu? Kết quả vừa lúc niên cấp chủ nhiệm, liền ở bên cạnh, hắn cùng Hạ Vân Trạch phụ thân quan hệ rất quen thuộc. Hạ Vân Trạch ngầm liền kêu thúc thúc, liền hát đệm nói, Trình Ly, ngươi liền đưa Vân Trạch đi một chút phòng y y tế. Trung quanh đều ở hát đệm, giống như Trình Ly không tiễn, liền không đạo nghĩa dường như Chính ly kỳ thật ghét nhất hạ vân chạch chính là điểm này. Hắn giống như trời sinh liền biết, như thế nào lợi dụng chính mình thân phận đạt tới mục đích. Hơn nữa là không đạt mục đích, thì không bỏ qua. Nàng biết tiếp tục như vậy háo đi xuống, cũng chỉ là càng chậm trễ thời gian. Cuối cùng nàng chỉ có thể hỗ trợ, đem hắn đưa đến phòng y y tế. Nhưng thực mau, nàng liền lập tức phản hồi sân thể dục, nhưng khi đó dung kỳ thi đấu đã kết thúc. Hắn chạy đệ nhị danh. Ở một chúng thể dục sinh trung gian, hắn có thể chạy cái này thứ tự. Thật sự là quá lợi hại. Nàng khi trở về, liền thấy hắn một người đứng ở góc. Trình Ly chạy tới, vui vẻ nói, chúc mừng ngươi được đệ nhị danh. Khi đó, Dung Kỳ chỉ là an tĩnh nhìn nàng, nói cái gì cũng chưa nói, liền xoay người đi rồi. Nàng không rõ đã xảy ra sự tình gì, chạy nhanh hỏi phía trước nam sinh. Dung Kỳ thi đấu sau khi kết thúc, ngươi có đem đường gờ lủ cổ sở cho hắn bổ sung đi. Ta cho A, chung quanh đồng học đều thấy. Nam sinh nói, Trình Ly như mày nhìn dần dần đi xa Dung Kỳ. Lúc ấy, nàng cũng vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng, nghĩ đồ vật chỉ cần cho liền hảo. Giờ phút này, ở qua đi nhiều năm như vậy sau, 28 tuổi Trinh Ly, đứng ở dạp chiếu phim. Đột nhiên nhớ tới, cái kia cô tịch đi xa bóng dáng. Trinh Ly mua đủ đồ vật, chậm chậm trở về đi. Không biết như thế nào, nàng gáy lòng có chút khó chịu. Dung Kỳ nhìn nàng lại đây, nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, thấp giọng nói, ngươi lại nhiều như vậy đi vài bước. Điện ảnh liền phải kết thúc. Đây là đang nói, nàng chậm cùng rùa đen giống nhau. Ta cho ngươi mua coca Trình Ly đem trang ở ly bộ coca, đưa cho hắn. Dung Kỳ dối tay, chuẩn bị tiếp nhận. Trình Ly thấp giọng nói, lần này là ta thân thủ, đưa cho ngươi. Dung Kỳ bàn tay ở giữa không trung hơi đốn, đạm nhiên tiếp nhận, hồi lâu mới đáp, ngà. Trình Ly đáy lòng thở dài một hơi. Cũng không biết, hắn có thể hay không lý giải nàng ý tứ. Liên ở nàng xoay người chuẩn bị đi phía trước lúc đi. Dung Kỳ đột nhiên nói, ngươi tay giống như thực lãnh. Khả năng vừa mới lấy coca thời điểm, coca bên trong bỏ thêm khối băng. Nhưng nàng còn chưa nói xong, rũ nơi tay biên cái tay kia, bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Nàng có chút lạnh lẽo bàn tay, bị hắn bàn tay bao vây ở lòng bàn tay, thẳng đến hắn ngón tay một cây một cây, khấu tiến nàng khe hở ngón tay, từ nắm lấy biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Đệ 27 chương, ta mang theo rượu cùng lô thai. Trận này điện ảnh, cụ thể cái gì cốt truyện? Chính ly đến tan cuộc thời điểm, cũng đã quên đến không sai biệt lắm. Nàng liên biết, chính mình bàn tay vẫn luôn bị bên cạnh người người, khấu trong lòng bàn tay. Nhưng đương điện ảnh kết thúc khi, mọi người đứng lên, nàng cũng đi theo đứng lên khi, bên cạnh người dung kỳ bàn tay, như là trang tinh chuẩn ra đa máy định vị, trực tiếp dối lại đây, nắm lấy tay nàng trưởng. Hai người một trước một sau, từ dạp chiếu phim chỗ ngồi bậc thang đi xuống tới. Trung quanh cùng xem điện ảnh người xem, giờ phút này đều ở hưng phấn thảo luận vừa rồi điện ảnh tình tiết. Hai người theo tan cuộc đám đông, một đường đi đến giảm chiếu phim bên ngoài. Cũng may giảm chiếu phim bên này có chuyên môn dự lưu thang máy, cấp đêm khuya tan cuộc rời đi người xem. Vì thế bọn họ liền như vậy đi theo đám người, vào thang máy. Trong lúc, có cái nam sinh vẫn luôn chịu dung ký xem, đánh giá vài mắt. Chính Ly chú ý tới cái này nam sinh ánh mắt, lại còn có lấy ra di động. Chờ thang máy vừa mở ra, Chính Ly cũng không biết chỗ nào tới dũng khí Lúc này ngầm ga ra không giống phía trước như vậy chen đầy chiếc xe. Mười điểm thương trường đóng cửa lúc sau, Gaza cũng không hơn phân nửa, chỉ còn lại có linh tinh chiếc xe. May mắn Trình Ly trí nhớ hảo, nhớ rõ xe ngừng ở đại khái phương hướng. Chỉ là nàng dừng lại sau, liền thấy Dung Kỳ rũ mắt nhìn về phía chính mình, nàng có chút xấu hổ giải thích, vừa rồi thang máy có cái nam sinh nhìn chằm chằm vào ngươi xem, ta xem hắn còn cầm di động ra tới, hình như là tưởng chụp lén ngươi. Trình Ly, ngươi hiện tại tốt xấu cũng coi như cái danh nhân đi. Phía trước hắn một chương tham gia thế giới Internet Đại hội ảnh trụ, ở gây bộ thượng bị xoay vài vạn điều. Đại khái chính là nói, hắn là tổng tài lớn lên xoáy nhất, xoáy ca bên trong lại thông minh nhất. Chân chính nữ hoa để cương luận văn tác phẩm. Từ khải vực khoa học kỹ thuật sau khi thành công, về hắn lý lịch, liền sớm đã bị phiên cái đế hướng lên trời. Thiếu niên ban xuất thân thành công nhân sĩ, tự nhiên không ít. Nhưng trường như vậy, lại là độc nhất phân. Thế cho nên luôn luôn lấy chia sẻ tri chi thức nổi tiếng mộ trăng cư nhiên có một cái thần vấn đề, khải vực khoa học kỹ thuật người sáng lập dung kỳ, có tính không trung quốc thương giới xoáy nhất người sáng lập. cái này trả lời ở phía dưới ước chừng có mấy ngàn điều bình luận, bởi vì rất nhiều người cư nhiên chia sẻ ở công tác chung gặp được dung kỳ khi chụp được ảnh chụp, thậm chí còn có phát đồ người tỏ vẻ, đây là sinh đồ thẳng ra, không hề có tu đồ. vì thế cái kia thiệp từ một cái tham thảo thiếp biến thành một cái hoàn toàn hoa si chơi ngay thiệp. nghe nói bên trong Còn trà trộn không ít khải vực khoa học kỹ thuật công nhân. Rốt cuộc bọn họ mới là trong sinh hoạt, nhất thường tiếp xúc đến dung kỳ người. Dung kỳ cười nhạt, tốt xấu. ngươi chính là danh nhân trình ly đối với chính mình dùng từ không nghiêm cẩn, lập tức tỏ vẻ xin lỗi, cho nên người kia khả năng chính là nhận ra ngươi, tưởng chụp lén ngươi ảnh chụp. Mọi người đều biết hai vị mã ba ba, không phải xem như nhà nhà đều biết thương giới danh nhân. Tuy rằng dung kỳ danh khí, còn không có lớn đến, đi chỗ nào đều có người quen biết hắn. Nhưng cũng không bài trừ, có cao cường độ trên mạng lướt sóng người. kia thì thế nào? Dung Kỳ hỏi lại. Trình Ly sửng sốt. Bưng tỉnh. Cũng là, Dung Kỳ tuy rằng tính cái danh nhân, nhưng lại không phải minh tinh. Hắn không cần giống như vậy ai đồ thần tượng giống nhau, lập cái gì độc thân nhân thiết, liền tính bị người chụp đến. Bồi nữ sinh tới giảp chiếu phim xem điện ảnh, cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Như vậy sẽ không thực ngã người giá trị con người sao? Trình Ly cố ý chế nhạo nói. Dung Kỳ. Ta giá trị con người. Trình Ly, dựa theo ngươi giá trị con người, không phải hẳn là đặt bao hết xem điện ảnh. Nghe thấy cái này, Dung Kỳ nhịn không được gác cười ra tiếng, cho nên, ngươi cho ta cơ hội này sao? Trình Ly lúc này mới nhớ tới, bọn họ điện ảnh phiếu, là nàng ở trên xe trực tiếp đính. sắp thật chưa cho hắn cơ hội này. Hai người nói chuyện, liền đi đến xe bên. Trình Ly lúc này mới phát hiện, hai người tay vẫn luôn như vậy tự nhiên nắm. Không có buông ra. Nàng đứng ở cửa xe bên túi đầu nhìn hai người nắm tay. đột nhiên, trước mặt nam nhân đi phía trước lại gần một bước, Trình Ly theo bản năng sau này lui, nhưng sau lưng đã là xe. hai người chi gian không khí, giống như đều bị chống rông rút đi hơn phân nửa, trở nên loãng. bởi vì nàng cảm giác được hô hấp bắt đầu khó khăn, tim đập một chút gia tốc, từ hòa hoan hướng tới kịch liệt tốc độ mà đi, ở lồng ngực bất an nhảy lên. trung quanh an tĩnh quá mức, toàn bộ bãi đỗ xe, giống như chỉ còn lại có bọn họ hai người. Trình Ly ôn thôn mà ngẩng đầu. Đôi mắt liền vừa lúc để thượng hắn tầm mắt, bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt, Trình Ly bàn tay nhịn không được dán sau cửa xe, lạnh leo xúc cảm, cũng không đánh bại hạ nàng thân thể chợt dâng lên độ ấm, Đường khoảng cách dần dần bị kéo gần, gần đến lẫn nhau hô hấp, đều mau dây dưa ở một chỗ. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đã gần trong gang tất môi, mâu hong nhạt, mắt thượng chứng kiến mềm mại, tích tích, rôn dập mà thật lớn tiếng còi, ở chống vắng bãi đỗ xe hình thành một cái thật lớn tiếng vang, trong khoảnh khắc. Bốn phương tám hướng đều là cái này phiền lòng thanh âm. Nay thật lớn tạc âm, cũng phảng phất đem hai người từ vừa rồi bầu không khí chung, mạnh mẽ rút ra ra tới. Trình ly chớp chấp hạ, liền nghe một tiếng văng nhỏ. Dung kỳ dôi tay, đem ghế phụ môn kéo ra. Lên xe đi hắn thấp giọng nói, nâng xuống tay, cuối cùng ở trình ly trên đầu vỗ hạ. Hai người đều ở trên xe ngồi song song toàn bộ trong xe, tràn ngập một cổ khôn kể không khí. Thẳng đến xe khởi động, sử ra ngầm ga ra. Chính Ly rốt cuộc có thể mượn cơ hội quay đầu, nhìn về phía ngoài xe. Nhưng đường phố cảnh sắc ở nàng trước mắt lướt qua, lại không lưu lại một chút dấu vết. Bởi vì nàng trong đầu, như cũ còn đang suy nghĩ, vừa rồi kia một màn. Nếu không có kia nói tiếng còi quay dày, bọn họ hai cái sẽ thế nào? Một đáp án, miêu tả sinh động. Hôn môi sao? Đêm nay, chính Ly cơ hồ cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Cảnh trong mơ hỗn loạn lợi hại, trong chốc lát mơ thấy nàng ăn mặc giáo phục. Hình như là cao trung sự tình, trong chốc lát lại mơ thấy khác cảnh tượng, nhưng mặc kệ là cái gì hình ảnh, cảnh tượng đều có một người khác tồn tại. Dung kỳ. Đương trình ly tỉnh lại khi, bên ngoài ánh mặt trời còn chưa hoàn toàn đại lượng. Nàng nhìn chầm chầm đỉnh đầu chân nhà, đột nhiên nhớ tới, phát hiện hứa ký hành xuất quỹ ngày đó, nàng cũng như vậy nhìn chầm chầm chân nhà phát ốc. Chính là hiện tại. Bất quá mới ngắn ngủn hai tháng. Nàng liên cảm thấy, cùng hứa ký hành chia tay, đã là đời trước sự tình. Nguyên bản bị phản bội cái loại này, tâm như đau cắt cảm giác, cư nhiên cũng chỉ dư lại mơ hồ ký ức. Hứa ký hành người này, sớm đã đạm ra nàng sinh hoạt. Dung kỳ, liền lấy loại này bình không nhận huyết tư thái, cường thế chiếm cứ nàng hiện tại sinh hoạt. Trình Ly ở trên giường chờ mình, ôm lấy chăn. Tuy rằng không biết tương lai là thế nào, nhưng ít nhất, hiện tại cảm giác không xấu. Thậm chí phải nói, thực hảo. Bởi vì là cuối tuần, Trình Ly cũng không nóng nảy rời giường. Ở trên giường chơi trong chốc lát di động cư nhiên lại ngủ nướng. Bất quá buổi sáng 9 giờ nhiều thời điểm, Trình Ly cửa phòng vẫn là bị gõ vang lên. Làm sao vậy? Nàng mơ mơ màng màng hỏi. Lăng Sương Hoa đứng ở cửa nói, chạy nhanh lên, hôm nay muốn đi ngươi mãi mãi ra ăn cơm trưa, ngươi quên mất. Trình Ly đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa tóc dài, khi nào nói. Ta như thế nào không biết. Chờ Trình Ly rửa mặt hảo, đã là nửa giờ lúc sau. Lăng Sương Hoa đang ở trong phòng khách, không kiên nhẫn thúc giục. Ta nói các ngươi cha con hai người, có thể hay không nhanh lên, quay đầu lại lao thái thái âm dương quay khí, toàn hướng về phía ta một người. Tới, tới trình định sóng từ toa lét ra tới. Lăng xương hoa nhìn lên từ trong phòng ra tới trình ly, hai mắt tối sầm, cả giận nói, ngươi này xuyên cái gì nha. Trình ly túi đầu nhìn mắt chính mình, màu trắng mỏng áo hù tì, quần jean. Hưu nhàn lại thoải mái trang điểm. Thay đổi thay đổi lăng xương hoa chân thật đáng tin mà nói. Trình ly bất đắc dĩ nói, đổi cái gì. Này không phải khá tốt. Trình định sóng cũng hát đềm nói, chính là, như vậy xuyên thoải mái. Sau đó nhà các ngươi kia nhất bang thân thích, mắt chó xem người thấp lăng xương hoa chém đinh chặt sắt mà nói, đi đổi đi, liền thay thứ ngươi tân mua cái kia váy liền áo. Trình ly hít sâu một hơi, lại không tiếp tục phản kháng. Về phòng, thay đổi một bộ quần áo. Kỳ thật nàng biết lăng lão sư như vậy hưng sư động chúng nguyên nhân. Lao trình ra tuy rằng huynh đệ tỷ muội thiếu, liền ba cái, nàng đại bá còn có tiểu cô nhưng là cũng không là một chút đều không ít. Hơn nữa lao trình lại là trong nhà đứng hàng lão nhị, tục ngữ nói nói, lão nhị lão nhị, cha mẹ không yêu, bà ngoại không đau. Không nói trình ra, phòng trừng cả nước ở trong nhà đứng hàng lão nhị người, có thể viết ra một quyển huyết lệ sử. Mấu chốt nhất chính là, năm đó lăng lão sư là cái từ nơi khác thi được Thượng Hải Đại học Sư Phạm, hơn nữa thành công lưu tại bản địa dốc lòng trường hợp. Chính là trình ly ra ra nãi nãi, năm đó lớn nhỏ xem như cán bộ cấp bậc mặc kệ là tuyển con dâu vẫn là tuyển con rể đều mắt cao hơn đỉnh. Lăng lão sư một cái nho nhỏ nhân dân giáo viên sao có thể vào được nhân gia pháp nhãn? Cũng may chỉnh định số người này tuy rằng không có gì đại chí hướng nhận chuẩn sự tình lại là mười đầu ngu đều kéo không trở lại. Chẳng sợ cả nhà đều mãnh liệt phản đối hắn cũng nhận định lăng lão sư hai người không màng trong nhà phản đối trực tiếp lãnh chứng. đương nhiên trong nhà trợ giúp cũng là một chút đều không chiếm được. Lăng lão sư đối này đảo cũng không có gì câu oán hận, ngược lại mỗi lần nhắc tới đều đặc biệt tự hào nói năm đó nàng một bên đi học một bên mang đại chính ly, công tác cùng gia đình một chút cũng chưa chậm trễ. đây cũng là lăng lão sư hiện giờ gia đình địa vị lao không thể động nguyên nhân căn bản đi hiện giờ bọn họ này đồng lứa tuổi tăng lớn liên bắt đầu đua đòi các gia hải tử ngay từ đầu tương đối hải tử việc học hiện tại tốt nghiệp tương đối hải tử công tác so việc học thời điểm chính ly xem như nhất kỷ tuyệt trần. bất quá công tác lúc sau Trình Ly tiến vào phía hải trí hành, tuy nói là gây dựng sự nghiệp công ty, nhưng nói đến cũng không phải cái loại này công ty lớn sĩ nghiệp lớn, khó tránh khỏi bị mặt khác trưởng đối giáo dục, không đáng tin cậy. Lúc gần đi, lăng nữ sĩ đem phía trước Trình Ly cho nàng mua ché nổ sách thượng. Lăng Lão sư một mạc cả đời, không phải cái loại này động một chút liền ăn xài phung phí tiêu tiền người. Liên cái này bao, lúc trước mua trở về thời điểm, lăng nữ sĩ biết được cư nhiên giá trị bốn vạn nhiều, hơi kém đem Trình Ly ăn sống rồi. Bất quá từ lần nọ gia đình tụ hội, bị tiểu cô kinh hô lúc sau, lăng nữ sĩ lại đi mãi mãi ra ăn cơm, mỗi lần đều phải bối thượng. Đây là nàng chiến bao. Như thế nào cái này điểm, còn kẹt xe A lăng nữ sĩ ngồi ở ghế điều khiển phụ, nhìn phía trước lộ, không kiên nhẫn nói. Trình định sóng nhìn mắt hướng dẫn, nói, phía trước có người theo đuôi. Trình ly, các ngươi cái kia tự động điều khiển hệ thống, có thể tránh cho loại này theo đuôi sự cố sao. Trình định sóng đối này đó mới phát kỹ thuật, còn rất cảm thấy hứng thú. Trình ly, căn cứ số liệu đối lập, tự động kỹ thuật điều khiển xác thật sẽ so nhân loại điều khiển càng an toàn, bất quá tự động điều khiển cũng hoàn toàn không có thể đạt tới linh sự cố. Đối mặt một ít đột phát cùng phức tạp cảnh tượng, tự động điều khiển hệ thống khả năng làm không được hữu hiệu xử lý. Nói cách khác, các ngươi cái này tự động điều khiển hệ thống cũng sẽ sai lầm đúng không? Trình định sóng đây là làm một cái người ngoài nghề, đưa ra vấn đề. Trình ly gật đầu, sẽ, trước mắt trong ngoài nước đã co vài khởi. Bởi vì tự động điều khiển phụ trợ hệ thống, tạo thành xe hủy người vong trọng đại sự cố. Trình Định sóng, vậy các ngươi cái này cũng không an toàn a? Trình Linh nở nụ cười, ba, ngươi hẳn là đi xem một chút Trung Quốc sự cố giao thông điều tra báo cáo, từ người điều khiển nhân vi nhân tố tạo thành sự cố giao thông cao tới 80%. Chẳng lẽ ngày hôm nay uống một ngụm bị sặc, liền vĩnh viễn không uống thủy? Ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra đã hiểu Trình Định sóng bừng tỉnh. Nhìn chăm chăm vào phía trước lăng nữ sĩ, động, động chạy nhanh đi một nhà ba người tới rồi nhà cũ thời điểm mới vừa vào cửa liền nghe thấy ngồi ở sofa tiểu cô cười ha hả mà nói nhà của chúng ta khách quý tới rồi lăng nữ sĩ triều đang xem tivi lão thái thái chào hỏi mẹ chúng ta tới lão thái thái tựa hồ không nghe được thẳng đến trình ly lớn tiếng nói mãi mãi chúng ta tới nga trình ly tới lão thái thái lúc này mới lấy lại tinh thần dường như cười tủm tỉm nhìn về phía trình ly lăng nữ sĩ sớm đã thấy nhiều không trách Đạm nhiên ném xuống một câu, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Lao thái thái nhưng thật ra đối Trình Ly còn có thể, bất quá cũng chính là tương so với lăng nữ sĩ mà nói. Đại ba gia sinh chính là Nam Hải, nhất được sủng ái gia gia nãi nãi thích. Tiểu cô gia biểu mùa, ấy, cùng Trình Ly giống nhau là nữ hải, nhưng là tiểu cô từ nhỏ liền trong nhà duy nhất nữ hải, lại là nhỏ nhất, gia gia nãi nãi cũng cưng. Bởi vậy ba cái trong bọn trẻ mặt, Trình Ly cũng thành xếp hạng cuối cùng. Cũng may Trình Ly đánh tiểu liền lớn lên xinh đẹp, học tập cũng hảo. Hai vị lão nhân ra bên ngoài thượng, cũng không có gì quá lớn khác biệt đãi ngộ. Tuy rằng ở nhà đều là Trình định xong nấu cơm, bất quá tới rồi nơi này, lăng nữ sĩ mới là cái kia trưởng uống. Trình Ly đi vào hỗ trợ, đang ở bận rộn đại ba mẫu, cười nói, vẫn là nữ hài chi kỷ, nhà của chúng ta Trình kêu sáng sớm liền vội công tác đi, căn bản đều không về nhà. Nam hải sao, thâm tư đều ở công tác thượng. Lăng nữ sĩ đôi mắt một hành, đi ra ngoài đi, phòng bếp không cần người hỗ trợ. Trình Ly không có biện pháp, chỉ có thể lại ra tới. Kỳ thật, nàng cũng hiểu lăng nữ sĩ tiểu tâm tư, đơn giản là xem mặt khác hai cái tiểu bối đều không hỗ trợ, nàng cũng không nghĩ làm Trình Ly chịu loại này bị khuất. Đều là hai tử, dựa vào cái gì những người khác gan có sẵn, Trình Ly phải bận trước bận sau. Chờ vội hai cái giờ, đồ ăn cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng. Trình Ly đường ca, cũng rốt cuộc đã trở lại. Ăn cơm thời điểm, tiểu cô riêng nói, mẹ, Linh Linh lần này không có thể tới ăn cơm. Ngươi đừng trách nàng a nàng cùng vị hôn phu đi Hồng Kong mua kết hôn phải dùng đồ vật, nói là trở về thời điểm, nhất định cho ngài mang một phần đại lễ. Lão thái thái cười đến, trên mặt nếp nhăn đều thâm vài điều, không cần lãng phí cái này tiền, quan trọng nhất là mua nàng chính mình kết hôn phải dùng đồ vật. Nhắc tới kết hôn, nguyên bản túi đầu ăn cơm chính ly, khó tránh khỏi thành chú ý trọng điểm. Phía trước nàng có bạn trai sự tình, mặt khác trưởng bối cũng đều biết. Tiểu cô liền nói, vừa lúc quá trận, chính là mẹ nó 80 tuổi đại thọ. Đến lúc đó làm này đó tiểu bối đều mang lên đối tượng, cùng nhau tới cấp mẹ chúc mừng sinh nhật, náo nhiệt náo nhiệt. Đường ca đã sớm kết hôn, tự nhiên không cần lo lắng. Trình ly hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện. liền nghe bên cạnh lăng nữ sĩ nói, trình ly liền tính, lại không định ra tới muốn kết hôn, loại này ngày chính tử, liền không mang theo. Nên không phải là chia tay đi. Tiểu câu người này luôn luôn nghĩ sao nói vậy, có cái gì nói cái gì. Trình ly cũng lười đến che lấp, trực tiếp thừa nhận, ân chia tay. Tiểu cô truy vấn, sao lại thế này? Ta xem cái kia tiểu hứa lớn lên sao, cũng không tệ lắm, bằng cấp cùng công tác cũng khá tốt. Lily, không phải cô cô nói ngươi, ngươi nhà, ánh mắt cũng không cần phóng quá cao. Tiểu hứa như vậy, không tồi. Lời này đem lăng nữ sĩ nghe được một bụng khí, cái gì kêu tiểu hứa như vậy không tồi. Giống như Trình Ly có thể xứng cái kia hứa ký hành, bọn họ nên thắp nhang cảm tạ. Đặc biệt là biết được, hứa ký hành vẫn là xuất quỹ. Lăng xương Hoa càng là chán ghét. Lăng xương Hoa mặt lạnh, "Chúng ta trình ly diện mạo hảo, bằng cấp cao, chọn cái dạng gì tìm không thấy. Lily cũng 28 đi, nữ hải tử tuổi lớn, chính là thừa nữ, liền tính điều kiện lại hảo, cũng nên bối rối, bằng không quay đầu lại liền sinh hải tử đều là tuổi hạc sản phụ." Thiểu cô Kinh phiêu phiêu nói, "Đại khái là bởi vì nàng sinh chính là nữ nhi, cho nên từ nhỏ đến lớn, nàng nữ nhi Đoạn Vũ Linh nơi trốn bị cùng trình ly tương đối. Đoạn Vũ Linh đi học khi Thành tích giống nhau. Thượng cao trung học nghệ thuật, mới miễn cương thi đầu đại học. Cố tình nàng học nghệ thuật, diện mạo còn không bằng trình ly cái này học lý ngành kỹ thuật. Bởi vậy tiểu cô vẫn luôn trong lòng có chút ngật đáp. Hiện tại đoạn vũ linh tìm cái phú nhị đại kết hôn, mắt thấy muốn phi thăng chi đầu, khúc con vượt qua trình ly, này không cảm giác về sự ưu việt liền ra tới. Cái gì tuổi hạc sản phụ, trình ly tuổi còn nhỏ đâu, liền tính nàng chính mình hiện tại tưởng kết hôn, ta còn luyến tiếc đâu trình định sóng nhất nghe không được loại này lời nói. Đương trường liền phản bác. Hắn tuy rằng tính cách ôn hòa, nhưng ai đều biết, trong nhà này nếu là có người dám đối trình ly thế nào. Hắn chính là ai đều mặt mũi đều sẽ không cấp, trực tiếp liền sẽ phát hỏa. Thấy hắn nói như vậy, Tiểu cô lập tức nhưng thật ra ngậm miệng. Chính là sau khi ăn xong, ăn trái cây thời điểm, mãi mãi trực tiếp đem láo trình hô qua đi. Ngươi vừa rồi hướng ngươi muội muội phát cái gì hỏa, nàng làm cô cô quan tâm trình ly hôn nhân đại sự làm sao vậy. Chẳng sợ nàng không nói, ta cũng muốn nói. Ta phía trước liền nói quá, không cần tìm người bên ngoài, không đáng tin cậy, các ngươi càng không nghe ta. Ngươi xem này không phải thất bại, bạch bạch chậm trễ chỉnh ly thanh xuân, các ngươi cho rằng nữ hải tử có mấy năm có thể soạn soạn. Chờ tuổi lớn, chọn đều là người khác tuyển dư lại tới, đến lúc đó liền cùng ngươi giống nhau. Cửa phòng vẫn chưa đóng lại, bọn họ nói chuyện thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Trình định sóng phản bác nói, kết hôn loại chuyện này, vốn dĩ liền sốt ruột không được. Hơn nữa cùng ta giống nhau làm sao vậy? Gia đình của ta hạnh phúc hòa thuận, ta liền ngóng trông Trình Ly cùng ta giống nhau. Chính Ly trộm chiều lăng nữ sĩ nhìn thoáng qua, liền thấy nàng thong Thả ung dung ăn quả táo, một chút cũng không tức giận. Nguyên bản mãi Mãi không đóng cửa, chính là cố ý muốn cho mọi người đều nghe được. Ai ngờ Lao Trình vị này đồng chí, thời điểm mấu chốt không làm hỏng việc. Mãi Mãi tức muốn hộc màu nói, "Hành hành, ta cũng mặc kệ, ta đảo muốn nhìn các ngươi hai vợ chồng cuối cùng có thể chọn cái cái gì hảo con con rẻ." Từ Mããn Mãi ra ra tới, Mới vừa lên xe Trình định sóng chiều ghế phụ lăng xương hoa nhìn mắt An ủi nói Ngươi đừng nóng giận Nếu không lần sau theo ta trở về ăn cơm Ta tức giận cái gì Lăng xương hoa rũi tay vỗ phía dưới phát Nhẹ nhàng cười Gia đình của ta hạnh phúc Sinh hoạt hòa thuận Lao công cùng nữ nhi lại cùng ta một lòng Ta đáng giá sinh khí sao Thấy thế Trong xe hai cha con đều thở dài nhẹ nhõm một hơi Trình ly hướng về phía trình định sóng Trộm giơ ngón tay cái lên Thân cha làm người chết học đáng giá nàng học tập. lăng xương hoa cả đời đều cùng lao thái thái đấu trí đấu dũng, chưa bao giờ chịu thua. Lúc này nàng hít sâu một hơi, thông thả mà kiên quyết nói, hiện tại chúng ta cả nhà duy nhất mục tiêu chính là. Trình Định sóng cùng Trình Ly đồng thời nhìn về phía nàng. Cấp Trình Ly chọn cái hảo con rể, lóe mù bọn họ mắt chó. Trình Ly tuy rằng cuối tuần như cũ còn ở tăng ca dung kỳ, không lý do ở trong văn phòng đánh cái hắt xì. Một bên chợ lý dì chát thấy xa trạng, lập tức hỏi. Dung Tổng, có cần hay không ta muốn văn phòng điều hòa, điều cao điểm. Hiện tại tuy rằng đã 10 tháng, nhưng là rất nhiều office building, như cũ là mở ra trung ương điều hòa. Dung Kỳ gật gật đầu. Theo sau, hắn trên bàn di động chấn động hai hạ, Là Trình Ly phát tới. Trình Ly, từ ta nãi nãi ra, miễn cưỡng tồn tại đã trở lại. Dung Kỳ. Trình Ly, ta nãi nãi ra chính là cái giác đấu trưởng, là người vô pháp lý giải. Dung Kỳ, ta còn có nửa giờ liền tan tầm. Trinh Ly ngồi ở trong xe, nhìn đến những lời này, còn có chút không rõ nguyên do. Dung Kỳ, nguyện nghe kỹ càng. Nàng thấp giọng cười. Một giờ sau, Trinh Ly liền nhận được hắn điện thoại. Xuống lầu đi. Trinh Ly có chút kinh ngạc, nhớ tới hắn phía trước phát hoài chát, thấp giọng nói, ngươi thật đúng là muốn nghe à. Đều là chút thực nhảm chán chuyện nhà. Ta mang theo rượu cùng lô thai. Dung Kỳ thanh âm, ở nàng bên thai thấp thấp vang lên. Giờ khắc này, nay cả ngày tao ngộ không thoải mái đều hoàn toàn tan thành mây khói. Đệ 28 chương, nàng cùng Dung Kỳ giấy hôn thú. Phía chân trời ánh chiều tà không hề, chiều hôn buông xuống, đèn nê ông nổi lên bốn phía, cả tòa thành thị như là một tầng màu đen giấy vẽ thượng, bị phủ kín tầng tầng lớp lớp sát thái. Trong tiểu khu, mỗi phiến cửa sổ nội lộ ra tới ánh sáng, đều là bất đồng nhàn sắc. Nàng thấy Dung Kỳ khi, chiều trong tay hắn nhìn thoáng qua, cười hỏi: "Ngươi rượu đâu?" "Đi nhà ta uống đi Dung Kỳ hướng tới nhà tây cái kia phương hướng." khẽ nâng cằm. Dung Kỳ, ra gian mãi mãi hồi vô tích, mãi mãi bệnh nặng mới khỏi, nhớ nhà. Ta khiến cho tài xế đưa bọn họ trở về trụ hai ngày. Hai người trở về nhà tiểu Tây, quả nhiên trong nhà không có một bóng người. Liên Bảo Mẫu đều cùng nhau đi theo hai vị lão nhân về quê đi. Mười tháng mặt Thượng Hải, sớm đã mát mẻ xuống dưới, không trung thổi qua phất quá gió đêm, mang theo lạnh lẽo. Trình Ly nhìn Dung Kỳ từ quầy rượu, lấy ra rượu tây còn có rượu vang đỏ. Thấy nàng do dự, Dung Kỳ đặng cười, rượu cóc thai. Dung Kỳ lắc đầu, chưa làm qua, nhưng có thể thử xem. Nhưng là trong nhà cũng không có công cụ đi Trình Ly cũng đi qua quán bar, biết điều tiểu sư có một bộ phức tạp mà lại hoa lệ điều rượu trang bị. Dung Kỳ đôi lông mày nhẹ dương, hết thể giả lược. Thức mau, hắn tử tủ lạnh lấy ra một lọ nước chanh, còn có một lọ màu đỏ chất lỏng. Trình Ly để sát vào nhìn mắt, hồng thạch liều nước đường. Dung Kỳ tìm cái phong kín cái chai, đem rượu kẻ quý lạ đảo đi vào lại thả khối băng cùng nước chanh, giơ lên đôi tay lay động, khối băng ở cái chai phát ra ầm ầm tiếng vang. Trình Ly gắt gao nhìn trầm trầm cái chai, thẳng đến Dung Kỳ hỏi, cái gì ánh mắt? Ta suy nghĩ, vạn nhất ngươi đem cái chai diêu nát, ta là trốn đâu vẫn là không né. Trình Ly nghiêm túc nói, Dung Kỳ nhướng mày, vì cái gì không né? Trình Ly bất đắc dĩ nói, bởi vì ngươi khẳng định là trốn không được, ta một người trốn nói, nhiều không tốt. Dung Kỳ. Ngươi trốn đi Dung Kỳ đem cái chai loảng soảng ấn ở đá cẩm thạch mặt bàn thượng. Trình Ly nở nụ cười, kia không được nha, chúng ta đến có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đi. Có phúc cùng nhau hưởng có thể Dung Kỳ mí mắt nhẹ nâng, thanh âm lộ ra một chút cái loại này hiếm thấy không quá đứng đắn, có nạn cùng chịu liền tính. Nghe ra hắn hài hước, Trình Ly đi theo cười một cái. Lúc sau, Trình Ly ngồi ở ghế trên, một tay chống cằm, nhìn hắn động tác. Tuy rằng Dung Kỳ không phải chuyên nghiệp điều tử sư. Nhưng hắn người này giống như trời sinh có một loại đứng đầu học tập năng lực Làm cái gì đều là một bộ thuận buồn xuôi gió bộ dáng. Trình Ly biên cảm khái biên nói Trên thế giới này, có phải hay không không có người sẽ không Mặc kệ là từ thời cấp ba vẫn là hiện tại Hắn giống như vĩnh viễn đều như vậy thành thạo Ai ngờ dung kỳ thật đúng là Lược ngầm đầu, góc độ hơi thiên Bày ra suy nghĩ cặn kẽ bộ dáng Một lát sau, nhàn nhạt nói Có Cái gì Trình Ly tò mò Dung Kỳ quét nàng liếc mắt một cái, tạm thời còn không có nghĩ đến. A, ha ha, như thế nào có người có thể mặt không đổi sắc nói ra, như vậy không biết xấu hổ nói. Liên ở nàng đấy lòng điên cuồng phun tạo thời điểm, Dung Kỳ đã đem phong kín cái chai mở ra, lại tìm một cái pha lê ly, đem thạch liệu nước trước đảo tiến bình đế, lại để vào khối băng. Màu đỏ chất lỏng ở ly đế, lan tràn mở ra, sắc diễm như máu. Thức mau, phong kín cái chai hôn tạm nước tranh cùng lan lưới rồng màu vàng chất lỏng. Chấm rãi ngã vào ly chung. Lúc này màu đỏ cùng màu vàng như cũ có rõ ràng phân tầng hiện tượng. Thang đến dung kỳ tìm tới màu bạc trương ngưỡng, nhẹ nhàng đè kéo, toàn bộ cái ly chất lỏng hình thành từ hoàng đến hồng thay đổi dần sắc. Màu đỏ cùng màu vàng hình thành xinh đẹp thay đổi dần sắc. Kẹp ly ạ sùn khay xệ. Dung kỳ đem cái ly đặt tới trình ly trước mặt, thấp giọng nói, mặt trời mọc. Trình ly dơ lên cái ly, quét nhẹ một ngụm. Vị chua ngọt, hồi cam lúc sau, lại có chút cồn tay đổ. Cái này nhan sắc. Thật xinh đẹp Trình Ly kinh ngạc cảm thán. Dung Kỳ nói, giống sang sớm mặt trời mọc giống nhau. Lúc sau, Dung Kỳ đem chén rượu đều dịch tới rồi bên ngoài hoa viên nhỏ, trong hoa viên bãi một bộ bệnh sofa, là lưu trữ ngày thường nhàn hạ khi ngồi, lúc này vừa lúc làm hai người dùng để uống rượu. Trình Ly thật cẩn thận phụng nàng mặt trời mọc. "Hảo, ngươi mau không vội nhìn Dung Kỳ lại đứng dậy, Trình Ly cho rằng hắn lại muốn đi vội cái gì?" Ai ngờ Dung Kỳ chỉ là đi đến bên cạnh, mở ra một cái chốt mở. Nháy mắt Nguyên bản còn có chút tối tâm hoa viên, nháy mắt sáng lên. Liền thấy nàng bên cạnh hoa viên hàng rào sắt thượng treo một loạt tiểu bóng đèn, ấm màu vàng ánh đèn, như là rừng ở trong hoa viên một đám ngôi sao nhỏ, chớp lóe chớp lóe sáng lấp lánh. Hoa Trình ly ngồi ở trên sofa, có chút kinh ngạc cảm thán nhìn xung quanh. Đại Dung Kỳ ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nàng đấy mắt mang theo quang, vẻ mặt ý cười nhìn lấp lánh sáng lên hoa viên. Hiện tại rượu của ta cùng lỗ Hai đều đã bị hảo. Dung Kỳ thẳng lăng lăng nhìn nàng. Trình ly nghe lời này, nhịn không được nở nụ cười. Nàng nói: Kỳ thật cũng không có gì, chính là ngươi biết những cái đó trưởng muối, giống như luôn thích đem đại gia so tới so lui. Ta ba ba là trong nhà huynh đệ tỷ muội giữa lão nhị, ngươi cũng nên biết đi. Toàn thế giới lão nhị đều là bị xem nhẹ, kết quả ta cũng là. Tuy rằng nàng ở chính mình gia là con gái một, nhưng là ở gia gia ngoái ngoái bên kia, nàng cũng là đứng hàng lão nhị. Mặt trên có được sùng ái đại tôn tử, phía dưới có nương triều tiểu biểu muội. Lớn lên lúc sau, liền bắt đầu so công tác, so tìm đối tượng. Nói tới đây, Trình Ly trột dạ ngậm miệng. Nếu không phải nàng bởi vì loé hôn chuyện này, quá mức Ly kinh phản đạo, không dám cùng lăng lão sư bọn họ nói thật ra. Kỳ thật nàng căn bản không cần sầu, tìm con rể chuyện này đi. Người cũng chịu quá ủy khuất. Dung Kỳ nhìn nàng, thấp giọng hỏi nói. Trình Ly suy nghĩ một chút, gật đầu, trong ấn tượng sâu nhất chính là lần đó đi. Có một năm nghỉ hè, ta ba mẹ đều rất bận. Liền đem ta đặt ở nãi nãi trong nhà. Lần đó ra ra cho chúng ta mỗi người 50 đồng tiền, làm chúng ta đi mua đồ vật. Kết quả ta đi đến nửa đường đánh mất, vốn là rất tiểu một sự kiện đi. Kết quả nãi nãi nói, muốn cho ta trường điểm giao hấn, làm việc không thể như vậy sơ ý không chỉ có làm ta đi theo đường ca cùng biểu muội cùng nhau siêu thị mua đồ vật, còn làm ta nhìn bọn họ ăn. Ta liền nhớ rõ, lần đó bọn họ mỗi người đều ăn ngon vui vẻ, ta cũng hảo hâm mộ có lẽ là vì cố ý cho nàng ra vai phủ đầu biểu nội thậm chí còn đem đồ ăn vặt ném vào thùng rác kia sự kiện lúc sau Trình Ly liền lại không muốn đi nãi nãi ra cũng may lang nữ sĩ tuy rằng đối nàng quản giáo nghiêm khắc nhưng đồng dạng cũng thực sủng ái nàng đại khái minh bạch nàng có lẽ là ở nãi nãi ra bị cái gì ủy khuất lúc sau liền không làm nàng lại đi hiện tại ngẫm lại cũng không đơn giản là bởi vì năm người khối đi Trình Ly túc hạ cho núi. cứ việc chuyện này đi qua nhiều năm như vậy chính là mặc kệ khi nào nhớ tới đều sẽ cảm thấy mặc danh buồn cười Trưởng thành trình ly mới hiểu được không phải bởi vì nàng không làm cho người thích đơn thuần chỉ là bởi vì ngoại ngoại không thích nàng mụ mụ liên quan cũng không thích nàng thôi sau lại trình ly nỗ lực đọc sách cũng là vì làm lăng nữ sĩ ở cái này trong nhà có dương mi thổ khí tư bản cũng may trình ly trưởng thành còn tính thuận buồn xuôi gió chỉ có không thoải mái đại khái chính là đến từ chính nơi này nàng nói xong đôi tay đáp ở đầu gối cầm đặt ở cánh tay, cả người xếp thành nho nhỏ một đoàn, khoác ở sau người tóc dài như thác nước huynh lạc mà xuống, trong bóng đêm thổi quét lên gió đêm nhẹ nhàng phất quá, giống như một đôi ôn nhu tay vén lên nàng sợi tóc, trong gió mang theo một cột như có như không mùi hương, nàng lông mi chớp chớp, nồng đậm lông mi nhấp nháy nhấp nháy, giống như một phen cây quạt nhỏ, rõ ràng lớn lên ở nàng đôi mắt thượng, lại phảng phất cào ở hắn trong lòng, dung kỳ hầu kết trên dưới la lụt cũng không biết là còn xúc động vẫn là bầu không khí này quá mức tốt đẹp. hắn nhẹ nhàng nâng khởi ngón tay, chậm rãi duỗi qua đi. hắn bàn tay phúc ở nàng đôi mắt thượng khi, trình ly trái tim, đột nhiên lỡ một nhịp. trước mắt một mảnh đen nhánh, nhưng nàng cảm giác, giống như có người đang tới gần. đương nàng rơi vào một cái ôn nhu ôm ấp khi, chung quanh hết thể phảng phất bị ngăn cách, ngay cả ôn nhu gió đêm, đều bị ngăn cản ở bọn họ ôm ấp ở ngoài. đột nhiên, nàng bên thay đột nhiên vang lên cái loại này rầu rĩ thanh âm, nàng tưởng chính mình tim động chính là nghiêng thai cẩn thận nghe qua đi. Rõ ràng cảm giác được, thanh âm này là đến từ đối diện người này. Dung Kỳ, hắn tim đập nguyên lai like cũng sẽ nhảy như vậy mau Không biết qua bao lâu, Trình Ly cho rằng cái này ôm muốn liên tục đến thiên trường địa cửu. Đột nhiên, một trận di động tiếng chuông đánh vỡ giờ khắp này bầu không khí. Trình Ly nghe quen thuộc tiếng chuông là của nàng. Tiếng chuông rằng cò thật lâu. Lâu đến Trình Ly cho rằng, Dung Kỳ sẽ không buông ra nàng khi, một cái thấp thấp thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Tiếp điện thoại đi. Chờ hắn buông ra sau, Trình Ly túi đầu đi tìm Di động. Tìm nửa ngày, một bàn tay từ bên cạnh rỗi lại đây, trong tay liền cầm di động của nàng. Trình Ly luôn cuống tay chân tiếp nhận, thấp giọng nói, "Cảm ơn." "Trình tiểu thư, ngươi hảo, xin hỏi ngài trước mắt có mua phòng lưu cầu sao? Chúng ta nơi này có xây cất hoàn thiện tân phòng." Trình Ly mở miệng nhìn mắt Di động, đối diện điện thoại tiêu thụ thấy nàng không có cắt đứt, còn tưởng rằng có cơ hội, chính đỉnh đặc mà nói giới thiệu bọn họ đoạt tay tân bản. Thằng đến dung kỳ đạm nhiên nói, ngượng ngùng, chúng ta đã có hơn phòng. Bởi vì hắn ngồi rất gần, cho nên có thể rõ ràng nghe được trình ly trong điện thoại thanh âm. Hắn một mở miệng, đối diện cũng có thể rõ ràng nghe được. Đối phương vừa nghe, chạy nhanh nói, mấy giây ngài, chúc các ngươi cuối tuần vui sướng. Điện thoại cắt đứt sau, trình ly mới thấp giọng nói, địa ốc nội quán, so với chúng ta internet còn lợi hại sao? Bọn họ internet người, cái này điểm đều đã ở chỗ này uống rượu nói tình. Từ từ. Uống rượu đúng vậy, nói tỉnh. Trình Ly không nghĩ tới, chính mình trong đầu sẽ xuất hiện này hai chữ. Nàng đưa điện thoại di động yên lặng vông, chở tay dùng ngu bàn tay dán sắt vào chính mình gương mặt. Khẳng định là bởi vì cồn. Nàng gương mặt, mới có thể như vậy năng. Mắt thấy trước mặt bình rượu, không hơn phân nửa, Trình Ly thấp giọng nói, nếu không ta đi về trước đi, ngày mai còn muốn đi làm. Hảo. Dung Kỳ cũng không có nhiều giữ lại, trực tiếp đứng dậy. Hắn dứt khoát thái độ, làm Trình Ly đáy lòng một hoàng hốt. Không phải, vừa rồi ôm nàng người, không phải hắn sao? Bất quá Trình Ly vẫn là ngoan ngoãn đứng lên, hai người cùng nhau đi ra nhà Tây đại môn, hướng nhà nàng đi trên đường, Dung Kỳ đột nhiên nói, "Ngươi chờ một chút." Nói xong, hắn đã cất bước đi hướng cách đó không xa. Trình Ly an tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn theo hắn đi vào cửa hàng tiện lợi. "Nga, là đi mua đồ vật ta. Trình Ly dựa vào vách tường, lấy ra di động, chính là mới vừa soát một lát, cũng không có gì tâm tư. Nhưng là lần này Nàng lại đợi thật lâu, lâu đến nàng đều mau nhịn không được, chuẩn bị trực tiếp qua đi nhìn xem, rốt cuộc thứ gì, đáng giá mua lâu như vậy. Tiếp theo, nàng liền nhìn dung kỳ trong tay, xách theo suốt ba cái đại túi. Hơn nữa là cái loại này cửa hàng tiện lợi, dung lượng lớn nhất túi. Hắn xách theo túi, xuyên qua đường cái, chiều nàng đi tới. Chờ dung kỳ một lần nữa đứng ở nàng trước mặt, trình li túi đầu nhìn trong túi trang đồ vật, tất cả đều là cửa hàng tiện lợi bán đồ ăn vặt, nàng mơ mịt mà chớp chớp mắt, hỏi. Ngươi đi nhập hàng, chuẩn bị xây nhà bếp khác. Chính mình cũng khai cái cửa hàng tiện lợi. Đây là cửa hàng tiện lợi, có thể mua sở hữu đồ ăn vặt dung kỳ nhìn chằm chằm nàng. Thấp giọng nói. Chính Lý Như cũng vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Tất cả đều là của ngươi, chỉ cho ngươi một người dung kỳ ngữ điệu cực nhẹ, nhưng nói ra mỗi cái tự, liền như chú ý ở nàng trong lòng. Ngươi không cần hâm mộ bất luận kẻ nào. Chính Lý ngơ ngác mà nhìn dung kỳ, đầu gối giống như đường ngắn, lại là hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đi thôi, về nhà Dung Kỳ một lần nữa xách lên túi, trực tiếp đi đến nàng phía trước. Trình Ly đi theo hắn bên cạnh người, đèn đường đem hai người thân ảnh, kéo cực xa cực xa. Về tìm con rể việc này, Trình Ly vốn tưởng rằng lăng nữ sĩ thuận miệng nói nói. Thẳng đến hôm nay, nàng rốt cuộc là bình thường tan tầm về nhà. Bất quá nàng cảm thấy chính mình còn tính có thể, ít nhất còn có thể bình thường mỗi ngày tan tầm về nhà. Dung Kỳ mấy ngày hôm trước mới vừa đi thăm biến, ngày hôm qua lại bay đi thành đô. Một nhà ba người ngồi xuống ăn cơm thời điểm, lăng nữ sĩ đột nhiên nói, Trình Ly, Vân Trạch về nước, ngươi biết không? Ai? Trình Ly cố ý nói. Lăng Sương Hoa nói, Hạ Vân Trạch, chính là hạ chủ nhiệm nhi tử, trước kia ở một chung thời điểm, các ngươi cũng là cùng giới. Các ngươi cũng coi như là thanh mai chúc ma đi. Trình Ly vô ngữ nói, ta cùng hắn nhận thức thời điểm, đều sơ chung, tính cái gì thanh mai chúc ma a? Lăng nữ sĩ còn muốn nói lời nói, Trình Ly đột nhiên nói, mẹ! Ngươi trước kia không phải nhất phiền hắn. Ai nói ta phiền hắn, ngươi nhưng đừng nói bậy lăng nữ sĩ quả quyết phủ quyết. Trình ly ác lời, khi đó hắn tới tìm ta một hồi, ngươi liền trong tối ngoài sáng ám chỉ ta, không được phản ứng hắn. Bị chọc phá lăng nữ sĩ, hơi có chút thẹn quá thành giận nói, kia còn không phải bởi vì, các ngươi lúc ấy tuổi đều tiểu, ta sợ các ngươi vào nhầm lạc lối, đi lên yêu sớm bất quy lộ. Thôi đi. Trình ly âm thầm vô ngữ. Nhưng nàng thâm giác, lăng nữ sĩ này không thể hiểu được nhắc tới Hạ Vân Trạch. Thật sự là có âm nhu. Người thông minh, loại này thời điểm đều học xong cấp miệng. Trình ly an tĩnh ngăn cơm, căn bản không tiếp lời. Lăng nữ sĩ vốn đang chờ nàng hỏi như thế nào đột nhiên nhắc tới Hạ Vân Trạch những lời này đâu. Cố tình trình ly, cái gì đều không hỏi. Một bên trình định sóng xem nhạc, gắp một cái cánh gà, đến lăng nữ sĩ trong chén, trợn tròn mắt đi, nhân ra căn bản không mắc lửa. Người là nào đầu? Lăng xương hoa hoành hắn liếc mắt một cái. Trình ly cười tủm tỉm gắp một cái cánh gà đến trình định sóng trong chén cười nói đương nhiên ta này đầu trình định sóng vui vẻ vui lòng nhận cho tiểu giáo đông kẹp cánh gà kỳ thật ta hôm nay vừa lúc gặp vân trạch mụ mụ chính là ngươi tôn a di nàng nói vân trạch về nước cũng vẫn là độc thân trình ly vừa nghe ra đầu đều tạt đình đình đình trình ly lập tức hô ngài có thể hay không đừng cho ta loạn điểm nguyên lương phổ a Lăng xương hoa vẻ mặt không vui này như thế nào có thể là loạn điểm nguyên lương phổ đâu hạ vân trạch chính là nước mỹ dĩnhsệ tổng tốt nghiệp Các ngươi lại từ nhỏ liền nhận thức, hắn ba mẹ cũng là ta láo người quen. Theo lý thuyết, ngươi tìm bạn trai, nên tìm loại này hiểu tận gốc dễ. Trình Ly quả quyết cự tuyệt, không có khả năng, ta cùng hắn tuyệt đối không có khả năng. Lăng Sương Hoa bực bội nói, vậy ngươi nói nói, ngươi cùng ai có khả năng? Dù sao, ta đã có yêu thích người. Trình Ly buộc miệng tốt ra. Dứt lời, trên bàn cơm lâm vào một trận yên lặng. Lăng Sương Hoa cùng Trình định sóng động tác nhất trí, nhìn về phía nàng đều có chút không thể tin tưởng. Ngươi thiếu lấy loại này, lời nói hù ta lăng nữ sĩ hiển nhiên không tin, cho rằng Trình Ly là tìm lấy cớ. Trình Ly thấy lời nói đã nói ra, kiên định nói, dù sao chính là, các ngươi đừng thay ta xuất ruột. Kêu hành, ngươi đem người mang về tới, ta lần này cần hảo hảo thế ngươi trường mắt. Lăng xương hoa chém đinh chặt sắt nói. Trình Ly nghĩ, dứt khoát liền sấn cơ hội này, cùng lăng nữ sĩ ngà bài. Vì thế nàng gật đầu hành, hắn mấy ngày nay ở đi công tác quá mấy ngày trở về. Ta dẫn hắn đã trở lại. Ngày hôm sau, lại là cùng chắc liên tư bản mở họp nhật tử, tưởng tượng đến lại muốn xem thấy hứa ký hành gương mặt kia. Trinh Ly cảm thấy từ buổi sáng bắt đầu, tâm tình liền không hảo. Nàng chỉ ngóng trông lần này góp vốn sau khi chấm dứt, hứa ký hành người này có thể vĩnh viễn từ nàng trong sinh hoạt cốt đi. Tới rồi mau mở họp thời gian, Trinh Ly trước tiên tiến vào phòng họp. Thức mau, hàn hiểu lâm thông chi, chắc liên tư bản người tới. đương phòng họp môn bị đẩy ra khi, Trinh Ly thấy một trường. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới mặt Hạ Vân Trạch Hắn đi tuốt đàng trước mặt Dẫn đầu tiến vào phòng họ Mà chắc liên tư bản những người khác đều đi theo hắn phía sau Bao gồm hứa ký hành Hiện nhiên Nhậm Khung cũng chú ý tới biến hóa này Đây là đột nhiên hàng không một cái tân người phụ trách sao Nhậm Tổng Ngươi hảo Ta là Hạ Vân Trạch Cũng là cái này góp vốn hạ một tân người phụ trách Hạ Vân Trạch Lấy ra chính mình danh thiếp Đưa cho Nhậm Khung Nhậm Khung túi đầu nhìn thoáng qua Lộ ra một kia kinh ngạc mau Chính Ly cũng bắt được Hạ Vân Trạch danh thiếp, mặt trên chức danh hách nhiên là vợp tờ, phó giám đốc. Nàng biết Hạ Vân Trạch cùng chính mình cùng tuổi. Ở bất luận cái gì đầu hành, 28 tuổi vợp tờ đều coi như là phi thường tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Phải biết rằng hứa ký hành 30 tuổi, còn không có lên tới cái này trước vị. Đây cũng là hắn cho cùng rất giàu, một hai phải ngoại tình đi ôm kẻ có tiền đuổi nguyên nhân chí nhất. Đột nhiên, chính Ly cảm thấy thực buồn cười. Theo lý thuyết, hứa ký hành phụ trách xong cái này hạng ngủ. Đại khái liền có thể thuận lợi thăng vợp tờ. Hiện tại Hạ Vân Trạch đột nhiên hàng không, tương đương là đoạt hắn vị trí. Tuy rằng Trình Ly vẫn luôn đối Hạ Vân Trạch vô cảm, nhưng là nàng thực nguyện ý nhìn đến hứa ký hành an mệt. Hạ Vân Trạch lúc này đối nhậm không giải thích nói, nhậm tổng, ta biết trên đường đổi mới người phụ trách, ngài nhất định thực kinh ngạc. Nhưng là thỉnh ngài tin tưởng, chúng ta chắc liên tư bản đúng là bởi vì muốn thúc đẩy lần này góp vốn, mới có thể phái ta tới phụ trách. Rốt cuộc trước đây đàm phán. Chúng ta hai bên vẫn luôn cũng chưa cái gì tiến triển. Từ cung giang chỉ ô tô hợp tác gõ định lúc sau, trở thành đối phương phần mềm cung ứng thương. Phiếm hải Chí hành tại góp vốn thượng tự tin, một chút đủ rất nhiều. Tự nhiên sẽ không dễ dàng nhượng bộ, vì thế hứa ký hành bên kia vẫn luôn không có tiến triển. Chắc liên tư bản dứt khoát liền đổi mới người phụ trách. Hai bên lần này hội nghị nói đảo còn tính thuận lợi, bởi vì Hạ Vân Trạch nguyện ý nhượng bộ, trực tiếp đem toàn bộ công ty định giá để cao tới rồi 400 triệu ngàn vạn. Chẳng sợ còn không có đạt tới nhậm không tâm lý giới vị, nhưng thái độ ít nhất không tồi. Chờ hội nghị kết thúc, cũng tới rồi mo ăn cơm trưa thời gian. Hạ Vân Trạch trực tiếp đề nghị nói, nếu không chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn cái cơm trưa đi. nhậm không gật đầu đáp ứng, rốt cuộc đối phương là mới tới người phụ trách, vẫn là muốn giữ gìn quan hệ. Chính ly lại là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ngượng ngùng, ta buổi chiều còn muốn đi phòng thí nghiệm, đợi lát nữa liền không cùng các ngươi ăn cơm. Thật không cùng chúng ta cùng đi. Ta chính là đính ngươi thích nhà ăn Hạ Vân Trạch nhìn nàng, cố ý lại cười nói. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía bọn họ hai cái. Tình huống như thế nào? Mọi người đều biết, Hứa ký hành là Trình Ly bạn trai cũ. Vị này lại là ai? Trình Ly như mày, lại tới nữa, Hạ Vân Trạch giống như Vĩnh Viễn biết, như thế nào cưỡng bách người khác. Hạ Vân Trạch cười giải thích nói, ta cùng Trình luôn là lão đồng học, từ sơ trung liền nhận thức, mãi cho đến cao trung. Các ngươi cư nhiên cũng là đồng học. Nhậm Khung cái này thật nở nụ cười, hắn nói, ta là Trình Ly Đại học học trưởng. Hạ Vân Trạch, kia mọi người đều là người một nhà. Bởi vì nhậm Khung có chút sự tình muốn xử lý, khiến cho bọn họ đi trước nhà ăn. Đi tới cửa khi, hứa ký hành không nhìn xuống, nhìn về phía Hạ Vân Trạch, thấp giọng nói, Hạ Tổng, nguyên lai like ngươi cũng là đã sớm nhận thức Trình Ly. Hạ Vân Trạch chiều bên cạnh làm vị trí, ý bảo mặt khác cấp dưới trước đi thang máy đi xuống. Đại cửa thang máy đóng lại. Hạ Vân Trạch lúc này mới chậm gì gì nhìn về phía Hứa Ký Hành, đạm cười nói: "Kia bằng không đâu, ngươi cho rằng quốc nội nhiều như vậy ra công ty mời ta gia nhập, ta vì cái gì chỉ cần lựa chọn chắc liên tư bản đâu." Hứa Ký Hành trong lòng dâng lên một cổ không tốt cảm giác. Hạ Vân Trạch thẳng lăng lăng nhìn hắn, trên mặt rốt cuộc lộ ra cái loại này trên cao nhìn xuống châm trọng, chỉ bằng ngươi loại người này, cũng dám đối nàng làm ra loại chuyện này. Cho nên, ta chính là muốn cưới ở ngươi trên đầu." Hứa Ký Hành, ngươi chẳng sợ phản bội nàng cũng không chiếm được ngươi muốn Hạ Vân Trạch nhìn hứa ký hành càng ngày càng xanh mét sắc mặt đạm nhiên hỏi loại mùi vị này thế nào nhưng là thực mau hứa ký hành cũng nở nụ cười vậy ngươi biết nàng đã kết hôn sự tình sao Hạ Vân Trạch trên mặt đắc ý ý cười chợt cứng đờ kết hôn ai lúc này Trình Ly vừa lúc từ công ty ra tới nàng ở tiếp điện thoại là Lăng Nữ Sĩ đánh lại đây nàng nói ta hiện tại ở công ty đi làm đâu Lăng Nữ Sĩ Chẳng sợ ngươi hiện tại là ở trên trời đi làm, cũng cho ta hiện tại, lập tức, lập tức cho ta về nhà. Hào đi. Trình ly bất đắc dĩ, sợ ra cái gì đại sự. Chờ nàng cắt đứt điện thoại, liền thấy cửa thang máy, đứng hai cái nam nhân. Nàng nhìn thoáng qua, khoe miệng hơi chịu, một cái so một cái thảo người ghét. vừa lúc có nhất ban thang máy xuống dưới. Ai ngờ bên trong đứng đầy người, trình ly miễn cưỡng tế đi lên, hạ vân trạch mới vừa thượng theo kịp, thang máy liền phát ra cảnh táo thanh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước tiên lui ra tới. Ở thang máy đóng lại phía trước, hắn nói, Trình Ly, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nhưng Trình Ly nhìn hắn một cái, thang máy cũng đã bị đóng lại. Trình Ly đánh cái xe, liền thẳng đến trong nhà. Dọc theo đường đi, trong lòng luôn là có chút thấp thỏm. chờ nàng tới rồi trong nhà, đang muốn mở cửa, phát hiện môn từ bên trong bị mở ra. Là Trình định song khai. Thấy ba ba cũng ở trong nhà, Trình Ly còn kỳ quái hỏi, ba ba. Ngươi hôm nay không đi làm. Trình Định sóng thần sắc phức tạp chiều nàng nhìn thoáng qua. Trình Ly biên đổi giày biên nói, rốt cuộc làm sao vậy, lăng lão sư cứ như vậy cấp cho ta gọi điện thoại. Đương nàng xoay người, chính là như vậy tinh chuẩn, liếc mắt một cái thấy, nàng xoay trên trên bàn trà màu đỏ tiểu sách vở. Nàng cùng dung kỳ giấy hôn thú. Trình Ly đờ đẫn mà quay đầu, nhìn về phía giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trên sofa lăng sương hoa. Nháy mắt, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, nàng xong rồi. Đệ 29 chương, chính là ta là thật sự thích ngươi. Lần đầu, chính ly có loại muốn thoát đi, chạy thoát, chạy ra, cái này vẫn luôn bị nàng coi làm tâm lý cảng ra. Cái này nàng ở mười mấy năm địa phương, làm nàng cảm giác được, không khí đều là đình trệ. Trong phòng khách ba người, bất đồng trình độ lâm vào trầm mặc. Thằng đến ngồi ngay ngắn ở trên sofa lăng xương hoa, dương mắt nhìn qua, thần sắc bình tĩnh hỏi, lý do nghị kỹ rồi sao? Lăng xương hoa tiếp theo lại hỏi, lấy cớ tìm được rồi sao? Lăng Sương Hoa nhẫn mại tính tình, lại lần nữa hỏi, tưởng hảo như thế nào gạt ta sao? Rốt cuộc hắn cũng ở vào một loại không dám tin tưởng khiếp sợ giữa, không thể tin được chính mình thấy, đều là thật sự. Hắn là chính phủ nhân viên công vụ, đương nhiên cả đời không có gì chính sách quan trọng tích, cẩn trọng làm cả đời, cũng chính là lăn lộn cái chủ nhiệm vị trí. Cũng may hắn làm người khoan dung, ở đơn vị cũng là chịu người tôn kính lão đồng chí. Hôm nay mau đến giữa trưa thời điểm, vị này lão đồng chí chính mở ra đào ngũ. Nghị giữa chưa đi thực đường là đánh đường giấm tiểu bài ăn được đâu, vẫn là thịt kho tàu đùi gà. Liên ở hắn hơi có chút do dự thời điểm, lăng xương hoa nữ sĩ một chiếc điện thoại tới rồi. Bởi vì nam nhân về hưu tuổi so nữ nhân vãn, bởi vậy lăng nữ sĩ sớm quá thượng về hưu vui sướng sinh hoạt. Hắn như cũ còn phải ở chính mình cương vị thượng, cần cù chăm chỉ cống hiến chính mình dư quang nhiệt lượng thừa. Lăng lão sư, giữa trưa ngươi ăn cái gì? Trình định sóng cười ha hả hỏi. Hắn còn rất kinh ngạc. Rốt cuộc lăng lão sư vẫn luôn tự giữ là dạy học và giáo dục nhân loại người làm vườn, bình thường nói chuyện làm việc đều là thập phần có hàm dưỡng, loại này thô lô nói, cơ bản không có khả năng từ lăng lão sư trong miệng nói ra. Không đợi hắn hỏi đã xảy ra tình huống như thế nào, lăng Sương hoa nói thẳng, ngươi hiện tại về nhà. Trình định sóng kiếp sợ, ta đi làm đâu? Lăng Sương hoa, về nhà. Cái này trình định sóng đấy lòng hốt hoảng, liên tục hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi trước cùng ta nói a nhưng Lăng Sương Hoa đã trực tiếp cắt đứt điện thoại, chờ hắn lái xe, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, tới rồi trong nhà, phát hiện trong nhà cũng không cháy, cũng không lậu thủy, hết thảy đều thực bình tĩnh. Hắn đổi xong giày, còn có tâm tình cùng Lăng Sương Hoa nói dơ nói, ngươi trong điện thoại cái kia khẩu khí, ta còn tưởng rằng trời sập đâu. Liên ở hắn có tâm tư treo ghẹo khi, ngồi ở trên sofa Lăng Sương Hoa, đem trước mặt hướng ở, đi phía trước đẩy đẩy, ngự khí bình tĩnh nói, ngươi trước nhìn xem cái này. Trình Định sóng cúi đầu vừa thấy. Giấy hôn thú. Này ai giấy hôn thú? Hắn biên cầm lấy tới biên mở ra. Đương nhìn đến giấy hôn thú trên ảnh chụp hai người, nháy mắt, hắn như bị xét đánh cường tại chỗ. Hồi lâu, hắn bàn tay run rẩy lại đem giấy hôn thú phiên tới phiên đi, nhìn một lần, liên tục nói, Này giả đi, hiện tại trên mạng không phải luôn có những cái đó cái gì đạo cụ. Giả tạo quốc gia văn kiện, là phạm pháp, chính ngươi một cái nhân viên công vụ, không biết đạo lý này. Lăng Sương hoa nhắc nhở. Trinh định sóng cái này hoàn toàn trận tròn mắt. Hắn nhìn mặt trên ảnh chụp, lại nhìn Trình Ly tên cùng thân phận chứng đều là chính xác. Nàng! Khi nào kết hôn? Trình định sóng cầm giấy hôn thu tay, vẫn luôn ở run. Lăng Sương Hoa gật đầu, hỏi rất hay, ta cũng muốn biết vấn đề này. Nói, Lăng Sương Hoa liền lấy ra di động, chuẩn bị cấp Trình Ly gọi điện thoại. Trình định sóng thấy thế, chạy nhanh ngăn đón nói, Lăng Lão Sư, ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh. Lăng Sương Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi xem ta. Chỗ nào giống không bình tĩnh bộ dáng sao? Trình Định sóng thật đúng là bị nàng hỏi kẹt, bởi vì Lăng Sương Hoa sắc thật quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đến, làm hắn đều thập phần không thói quen, thậm chí lộ ra sợ hãi cùng lo lắng. Hiện tại Trình Ly cũng bị kêu trở về nhà, một nhà ba người, đối với cái này giống như bom từ trên trời giáng xuống giấy hôn thú, đều sôi nổi lâm vào trầm mặc chung. Trình Ly trầm tư thật lâu, đột nhiên hỏi, "Ngài là từ đâu nhi tìm ra?" Đúng vậy. Trình Định sóng cũng không cấm nghi hoặc. Thứ này, Trình Ly không có khả năng không cẩn thận tăng tốt. Lăng xương hoa tựa hồ cũng bị chọc cười, gật đầu nói, ta phát hiện ngươi này tàng đồ vật trình độ là càng ngày càng cao, thứ này có thể bị ngươi giấu ở nệm thật đúng là phải bị ngươi vẫn luôn giấu đi xuống. Phía trước Trình Ly là đem giấy hôn thú đặt ở gối đầu. Sau lại nàng không yên tâm, lại nhét vào bao gối bên trong. Nhưng nàng lại nhớ tới, lăng lão sư tuy rằng không yêu nấu cơm, nhưng làm việc nhà lại vẫn là thực cần mẫn. Nhà bọn họ khăn trải giường vỏ chăn cơ bản hai chu tẩy một lần. Nếu là ngày nào đó, nàng không ở nhà, lăng lão sư đem nàng khăn trải giường vò chăn thay đổi, giấy hôn thú chẳng phải là liền lòi. Tuy rằng nàng hiện tại tuổi lớn, lăng lão sư cũng sẽ không tùy tiện vào nàng phòng phiên đồ vật, nhưng ngẫu nhiên sẽ giúp nàng thu thập phòng, khó tránh khỏi sẽ phiên đến ngăn tủ này đó địa phương. Bởi vậy lúc ấy nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy vẫn là không đáng tin cậy. Cuối cùng, nàng trực tiếp đem giấy hôn thú giấu ở nệm, sửa sang lại giường đệm tổng không đến mức sửa sang lại đến nệm đi. Chỉ tiếc thế giới này, chính là có như vậy vừa khéo sự tình, chính là như vậy thế sự vô tuyệt đối, nàng giấy hôn thu ở nàng không hề chuẩn bị dưới tình huống, trở thành cha mẹ trong mắt bom. Vốn dĩ Trình Ly vẫn luôn muốn từ từ mưu tính, muốn tìm cái thích hợp cơ hội, cùng cha mẹ ngả bài. Nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ là hiện tại loại tình huống này. Trình Ly thấp giọng nói, thực xin lỗi, không có trước tiên báo cho các người, là ta sai. Ha, ha ha lăng xương hoa trực tiếp nở nụ cười xem đến Trình Định song trái tim nhất chịu nhất chịu. Hắn làm thân cha, tự nhiên cũng là sinh khí, Trình Ly không chỉ có dám chạy tới loại hôn, còn có thể kết hôn chuyện lớn như vậy, đều không nói cho bọn họ. Lăng Sương Hoa nhìn Trình Ly, hỏi, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy, ngươi sai, cũng chỉ là không có trước tiên nói cho chúng ta biết chuyện này sao. Lăng nữ sĩ đương cả đời lão sư. Lúc này cảm giác các bách, không khác đem Trình Ly lại lần nữa lôi trở lại cao trung lớp học. lão sư đứng ở nơi đó, Vẻ mặt xinh khí hỏi học sinh, đến tuột cùng sai ở đâu? Trình ly trầm mặc. Bởi vì, nàng không nghĩ đem chính mình kết hôn, cũng quy kết với một sai lầm. Nói như vậy, giống như đối dung kỳ thực không công bằng. Từ lênh cái này giấy hôn thú bắt đầu, nàng là có thể cảm giác được, dung kỳ ở nghiêm túc đối đại đoạn hôn nhân này. Nếu phía trước lẽ hôn là xúc động, nhưng tại đây đoạn thời gian, bọn họ đối lẫn nhau thái độ, ít nhất đều là nghiêm túc. Lăng xương hoa thấy nàng không nói lời nào. Cho rằng nàng đây là chết không nhận sai, rốt cuộc trên mặt cuối cùng một tia bình tĩnh cũng biến mất hầu như không còn, nàng cảm xúc kích động nói, Trình Ly, ngươi rốt cuộc khi nào, biến thành như vậy. Trước kia ngươi trước nay đều không phải như vậy, ngươi rốt cuộc là bị cái gì mệt hoặc, dám làm ra loại chuyện này. Chờ một chút Trình Ly thấy thế, nhịn không được đánh gây nói, ngài kế tiếp nên sẽ không nói, ta là bị người khác dạy hư đi. Có lẽ, cha mẹ đều sẽ như vậy. Ở đối mặt con cái vô pháp thừa nhận sai lầm khi... Bọn họ luôn là sẽ theo bản năng trách tội kẻ thứ ba, thế chính mình hài tử tìm kiếm lý do. Trình Ly không biết lăng Sương hoa, có phải hay không cũng là cái này ý tưởng. Nhưng nàng cảm thấy, chính mình không thể đơn thuần làm dung kỳ một người bối cái này hát qua. Trình Ly nói, ta là 28 tuổi người trưởng thành rồi, ở ta quyết định kết hôn thời điểm, có lẽ có xúc động, nhưng không có bất luận kẻ nào cưỡng bách ta. Ta hoàn toàn là tự nguyện, thanh tỉnh. Trình định sóng rốt cuộc nhịn không được, hắn hỏi. Ngươi nói ngươi là thanh tỉnh, nhưng ngươi kết hôn như vậy xúc động, ngươi có thể như thế nào thanh tỉnh? Trình Ly trầm mặc hạ. Nhưng thực mau, nàng nhìn lăng nữ sĩ, nhẹ giọng nói, Mẹ, ta biết chuyện này các ngươi trong khoảng thời gian ngắn, xác thật rất khó tiếp thu. Nhưng là ngươi hướng chỗ tốt tưởng một chút, ngươi không phải vẫn luôn đều thực thích dung kỳ. Lúc này, lăng xương hoa đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng đem giấy hôn thú cầm lấy tới, lại cẩn thận nhìn nhìn mặt trên ngày. Nàng đột nhiên cười lạnh thanh. Cho nên lần trước Dung Kỳ tới trong nhà thời điểm, kỳ thật lúc ấy các ngươi cũng đã lên chứng. Trình Ly, nàng phát hiện chính mình giống như không có biện pháp dễ dàng mang tiền, một vị nhân dân giáo viên tư duy logic. Chẳng sợ hiện tại Lăng Sương Hoa khí đến, đầu óc thỉnh thỉnh đau, nhưng lý trí cũng tự hỏi năng lực như cũ còn ở. Hơn nữa tinh chuẩn bắt được, vấn đề mấu chốt. Ta phía trước xác thật là thích Dung Kỳ, nhưng tiền đề là, hắn chỉ là ta trước kia học sinh Lăng Sương Hoa sắc mặt càng ngày càng xanh mét, nói ra nói càng là bực bội đến mức tận cùng, mà không phải một cái dám lén lút cùng nữ nhi của ta lãnh chứng người. Trình định sóng lúc này cũng thỏ qua tới, lúc này mới phát hiện, hắn vừa rồi chỉ lo xem trình ly ảnh chụp cùng số thẻ căn cước. Cũng chưa tới kịp xem thời gian. Tập trung nhìn vào, hắn kinh ngạc nói, các ngươi đều lãnh chứng đã hơn hai tháng. Lăng Sương Hoa cười lạnh, hợp lại các ngươi hai cái, đây là bắt ngươi thân ba mẹ trêu đùa đâu. Bất quá, Lăng Sương Hoa đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, hỏi. Ngươi cùng hứa ký hành chia tay ở phía trước, vẫn là ngươi cùng Dung Kỳ gặp mặt ở phía trước. Chờ một chút. Trình Ly lập tức minh bạch lăng nữ sĩ ý tứ, đây là hoài nghi nàng là bởi vì Dung Kỳ mới cùng hứa ký hành chia tay.